Henry Ford và Ford đặt thế giới lên bốn bánh xe của tác giả Lê Minh Toàn và các chuyên gia của Bay, nhà xuất bản trẻ. Phần 1. Tỷ phú, con nhà nghèo và tiết máy bay giấy Henry Ford nổi sợ hãi cho một số người, lòng ngưỡng mộ đối với những người khác và sự mê hoặc cho tất cả. Nolan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 Lại đang trên đường nhập về Và đặt câu hỏi với người con trai Nhưng vấn đề nằm ở đâu? Ansel chỉ vào những trang báo Báo chí Anh dự đoán giá cao su sẽ giảm mạnh chỉ trong một vài ngày nữa Điều quan trọng hơn là chưa công ty Mỹ nào biết được tin này Những báo cáo này do chính chi nhánh của ta tại Anh gửi về Chúng ta phải quyết định ngay Henry Ford ngẫm nghĩ một hồi rồi hỏi lại Con muốn mua thêm cao su nguyên liệu à? Vâng, chúng ta phải ký hợp đồng ngay trong ngày hôm nay Có nghĩa Duran bên General có lẽ cũng sắp đánh hơi được rồi Nếu ông ta vào cuộc, chúng ta khó lòng mua được với giá rẻ nữa Vậy lượng cao su vừa nhập vào sẽ giải quyết thế nào? For chất vấn Câu hỏi của Phò như đánh trúng được sự háo hức của Axel, đàn cố chứng minh cho cha thấy khả năng kinh doanh của mình. Nhưng giá của hợp đồng này chỉ ở mức 10 xu cho một bao, chỉ bằng một nửa so với những lần nhập khác của công ty. Phò cầm một tờ báo lên xem xét. Thông tin nhận được chính xác ở mức độ nào? 100% thưa cha, con vừa nói chuyện trực tiếp với giám đốc chi nhánh của chúng ta ở Luân Đồn qua điện thoại. Ông ta thúc giục chúng ta phải có ý kiến ngay. Axel tiếp tục. Vậy là chúng ta lại được 20 triệu đô trong thương vụ này. Còn dự đoán chỉ một vài tháng nữa giá sẽ còn tăng lên hơn 20 xu. Giới hạn cuối cùng ở mức 30 xu. Lợi nhuận của chúng ta sẽ không dừng lại ở 20 triệu đô la. Nhưng nếu giá tiếp tục giảm thì sao? Phò hỏi. Axel ngập ngừng. Khả năng đó rất khó xảy ra thưa cha. Diện tích trong cao su của Anh Quốc không có dấu hiệu sẽ tăng đột biến. Khả năng cung cấp của họ đã đến mức giới hạn rồi. Pho nhìn ra ngoài cửa, bên kia hàng rào, một người làm vườn đang tưới cho mấy bụi hoa. Pho hỏi, Còn có nghĩ ông bạn Edison kia của ta có thể phát minh ra cao su nhân tạo chỉ trong vài tháng tới hay không? Axel bối rối. Nhưng đó chỉ là trên lý thuyết. Đồng ý, nó chỉ là trên lý thuyết. Vậy nếu con thành công trong thương vụ này, con có tiếp tục thực hiện các vụ khác nữa không? Tất nhiên là có chứ thôi cha, không thể bỏ qua những vụ làm ăn hấp dẫn như vậy. Thế chúng ta đang kinh doanh cái gì vậy, Aseo? Dĩ nhiên là xe hơi rồi ạ. Thế thì hãy quên những vụ mua đi bán lại đó đi. Tập trung vào công việc kinh doanh xe hơi của chúng ta sẽ là cách kiếm tiền tốt nhất. Chúng ta đã mua đủ số lượng cao su cần thiết. Công việc bây giờ là tiếp tục hoàn thiện những chiếc xe. Không nên đưa công ty đến những rủi ro không cần thiết. Không thể thuyết phục được cha, Axel đành buồn rầu bước ra ngoài. Suốt cả buổi nói mấy chuyện mấy của mấy hai mấy. cha con, Laura yên lặng không hề nói một câu gì. Bà là một người phụ nữ truyền thống theo đầy đủ nghĩa của từ này. Âm thầm chăm sóc người thân trong gia đình và không bao giờ can thiệp vào công việc kinh doanh của chồng. Mời các bạn cùng đến với một thời điểm khác trong ngày của Henry Ford. 8 giờ sáng sẽ tăng lương gấp đôi cho nhân viên. Trên đường đi đến công ty Ford đi qua sở cảnh sát Detroit. Ông nhận thấy trụ sở cảnh sát hôm nay có vẻ nhộn nhịp lạ thường. Một vài chiếc xe tải phủ bạc đổ sẵn ngoài đường. Hình như họ chuẩn bị để chống một cuộc bạo động ở đâu đó. Xuống xe, phò bước ngay vào phòng hợp của công ty, nơi tất cả thành viên ban quản trị đã ngồi đợi ông. Phò và bước vào phòng cùng với những tiếng, chào ngài, vang lên khắp phòng. Ngồi xuống ghế chủ tọa, phò cất tiếng. Bennett, anh có biết gì về sự nhộn nhịp của sở cảnh sát sáng nay không? Bennett, trưởng ban an ninh của công ty, đứng dậy. Đưa cho mỗi người trong phòng một tập hồ sơ rồi diễn giải Đây là Walter Walter Người chúng ta đã cử sang xây dựng nhà máy tại Rocky Hiện nay ông ta là người lãnh đạo của nhóm 174 Một bộ phận của UAW Địa bàn hoạt động chính của nhóm này là khu vực phía tây Detroit Có nghĩa ông ta là người lãnh đạo phong trào công nhân ở nhà máy của chúng ta Một người rất cứng đầu và có khả năng kích động những người khác Như vậy một cuộc bãi công do Routher tổ chức sẽ diễn ra trong sáng nay tại nhà máy của chúng ta. Phò hỏi Vào lúc 11 giờ tại cầu vực số 4 thưa ngài. Anh định làm gì với bọn vô công rỗi nghề này hả Bennett? Mựa xe tải chở đầy nhân viên an ninh đã túc trực sẵn thưa ngài. Cứ làm tất cả mọi điều anh cho là cần thiết. Tôi không muốn nghiệp đoàn can thiệp vào việc quản lý tại nhà máy của tôi. Ansel lên tiếng một cách dè dặn. Thưa, chúng ta có thể giải quyết vấn đề theo một chiều hướng khác. Sáng nay vài người lãnh đạo nghiệp đoàn đã gặp tôi. Họ đề nghị nếu chúng ta tăng mức lương cho công nhân từ 2,5 đô la lên 2,7 đô la một ngày, họ sẽ chấm dứt bãi công. Ai đề nghị như vậy? Ford chất vấn. Chính Rao Thơ thưa à, tôi không có ý định thỏa hiệp với những kẻ chỉ chuyên đi làm nhiệm vụ phá hoại như hắn. Hắn chẳng là cái gì nếu không dựa vào cái tổ chức vô lý đó. Bennett, anh cứ tiếp tục công việc của mình đi, nhưng nhớ một điều là tôi không muốn nghe bất cứ tin gì về thương vong của những người công nhân trong nhà máy. Và tiếp tục buổi họp với đề xuất tăng lương cho công nhân. Nhiều ý kiến ngạc nhiên về thái độ này của pho Vừa mới đây thôi ông còn phản đối quyết liệt việc thỏa hiệp với nghiệp đoàn UAW và sự ngạc nhiên lên tới tột đỉnh khi Ford đưa ra mức lương tối thiểu. 5 đô la cho một ngày làm việc 8 tiếng, các ông thấy thế nào? Trong những lần hợp trước đó, ý kiến của Ford thường không hề gặp phải sự phản đối dù là rất nhỏ nào. Mọi quyết định của ông đều được thông qua nhanh chóng. Ban quản trị công ty được lập ra chỉ để làm duy nhất một việc. Là thực hiện mệnh lệnh của pho Nhưng với đề xuất lần này Thì không một ai đồng tình với pho Hầu hết các thành viên đều cho rằng Tăng lương một cách đột biến như vậy Sẽ gây ra những hậu quả không thể lường trước được Đặc biệt là từ phía các chủ nhà băng Họ đề nghị một mức lương tăng khiêm tốn hơn Có thể là chỉ tăng lên 2,7 đô la Như đề nghị của nghiệp đoàn Tôi rất xin lỗi khi phải nói với ngài rằng Với mức lương như vậy Chúng ta sẽ phải bỏ ra mỗi ngày 1 triệu đô la để trả lương cho 200.000 nhân công trên các nhà máy trên khắp nước Mỹ này. Một ý kiến từ thành viên ban quản trị 1 triệu đô la để đổi lại sự chú tâm hoàn toàn của người công nhân vào công việc của họ cũng đã là quá rẻ. Các ông không hiểu một vấn đề rất đơn giản là họ chính là yếu tố quyết định cho sự phát triển của công ty hay sao? Nhưng mức lương như vậy là quá cao. Công nhân ở nước Mỹ này chỉ nhận được khoảng 2,75 đô la. Với 3 đô la, chúng ta có thể có được những nhân công tốt nhất đất nước này rồi. Các ngài có khẳng định việc mua được những nguyên liệu rẻ nhất có thể làm ra những sản phẩm tốt nhất hay không? Vậy thì tại sao lại phải đặt ra vấn đề thắt chặt lao động ở đây? Trong khi việc giảm lương lại chính là giảm sức mua và thu hẹp thị trường nội địa. Ai sẽ là người mua những sản phẩm do công ty làm ra nếu không phải chính là những người công nhân? Tôi không có ý định chạy theo bất cứ công ty nào. Tôi chỉ muốn làm những việc tốt nhất cho công ty và lao động của tôi. Ford còn diễn giải rất nhiều về quan điểm tiền lương của mình. Ông nói rằng tiền lương không phải đơn thuần chỉ là những con số trên bản lương. Nó còn đại diện cho mái ấm gia đình và số phận của các thành viên trong gia đình đó. Nó là ổ bánh mì là thùng thang, là cái nôi của trẻ và điều kiện học tập của trẻ thơ. Một xưởng sản xuất gồm hàng trăm nhân công cũng thiêng liên như một gia đình, phải làm cho mọi thành viên trong gia đình đó được hạnh phúc. Đó là nghĩa vụ cao cả của một ông chủ gia đình. Đầu tư vào nhân công còn là một khoản đầu tư để nâng cao hiệu quả làm việc và giảm chi phí sản xuất một cách hiệu quả và đáng trân trọng nhất. Và kết luận lại vấn đề. Chấm dứt bàn cãi ở đây. Từ ngày mai, mức lương sẽ là 5 đô la. Vậy ai sẽ là người trả lời các chủ ngân hàng à? Tôi sẽ trả lời họ. Phò quả quyết. Kết thúc buổi họp, Phò được người thư ký Điều riêng thông báo đánh đánh là có hai người, người Gia Thái đang đợi ông tại phòng riêng. Dường như đoán trước được câu chuyện sắp diễn ra, Phò nói với người thư ký. Chuẩn bị xe để 5 phút nữa tôi đến lãnh sự quán Đức. Bước vào phòng, hai người đang chờ xã ngông ở đó. Một người là Joseph Brokhead, giáo sĩ Gia Thái. Người kia là Aaron Shapiro, lãnh đạo Hiệp hội Nông dân tại California. Brokhead là người lên tiếng đầu tiên. Ngài vẫn giữ ý định mang huy trường của bọn Đức về treo tại căn phòng này chứ? Nước Đức, Ngài nên diễn đạt bằng những từ chính xác. Không có gì xấu xa khi nhận được sự tôn vinh từ một quốc gia cả. Nhưng quốc gia đó đang tàn sát dân tộc chúng tôi Tôi không nhận được thông tin về việc đó Cả thế giới này đều biết trừ ngài Nếu ngài vẫn quyết định nhận huy chương của bọn màn rợ đó Chúng tôi sẽ tổ chức một cuộc tẩy chay hàng hóa của 4Motor trên khắp Bắc Mỹ Và chắc ngài cũng thừa hiểu được hậu quả của cuộc tẩy chai đó Tôi là một nhà kinh doanh không làm chính trị Công việc làm ăn của tôi liên quan đến những chiếc xe hơi chứ không phải là một món hàng chính trị. Tôi nhận thấy đây là một lời đe dọa lứa bịch. Nhận thấy những lời đe dọa của Valked không có tác dụng, Shapiro bắt đầu sử dụng vũ khí của mình. Chắc ngài đã nhận được trác gọi của tòa án về những hành động xúc phạm cộng đồng người Do Thái rồi chứ. Lại một lời đe dọa nữa à. Và hỏi lại với một thái độ khinh thường. Tôi đã để đơn kiện lên tòa án. Nếu ngài cam kết không nhận bố thí của bọn Đức, tôi sẽ rút đơn về. Vậy thì chúng ta sẽ gặp nhau tại tòa án. Chào các ngài. Không thể đe dọa được người đang đứng trước mặt mình, Vaket và Shapiro hậm hực ra về. Còn lại một mình trong phòng, còn ngẫm nghĩ về những điều xảy ra ở nước Đức thời gian gần đây. Ông đã nhận được một vài thông tin rất đáng lo ngại về những hoạt động tăng cường vũ trang và khiêu khích của Hitler và đảng quốc xã. Nhưng phò tự nhủ rằng với những nhà máy của Ford Motor và rất nhiều công ty Mỹ khác được xây dựng ở đó, người dân Đức vẫn có thể có được một cuộc sống sung túc mà không cần thiết phải phát động một cuộc chiến tranh phân chia lại thế giới. Nước Đức đã trở thành một bộ phận trong dây chuyền sản xuất toàn thế giới và nó sẽ không dám bứt khỏi dây chuyền đó một lần nữa đâu. Nhưng dù có dựa vào căn cứ lý luận nào thì những hành động thực tế của nước Đức vẫn làm phò không khỏi lo ngại. Tiếng chuông điện thoại trong phòng kêu văn, phò nhấp máy, tiếng người thư ký. Có một người muốn được gặp ngài. Ai vậy? Ông ấy không nói tên, chỉ nói là một người mà ngài muốn gặp. Được rồi, nói máy cho tôi. Bên kia đầu dây, một giọng nói chạm rãi nhưng đầy quyền lực phát ra. Xin chào người bạn vĩ đại của dân tộc Đức. Ngài nhận ra tôi chứ? Sau một tháng ngạc nhiên, Henry Ford nhận ra một giọng nói quen thuộc mà ông đã tiếp xúc trong một vài lần đến thị sát các nhà máy tại Đức. Một nhân vật quyền lực nhất thế giới hiện nay, Adolf Hitler. Ford vui vẻ trả lời. Ồ, oh, dĩ nhiên rồi thưa ngài. Tôi nghe tin lãnh sự quán Đức tại Detroit sẽ tổ chức buổi lễ trao huân trường quốc cho ngài vào sáng nay. Xin chúc mừng ngài và một lần nữa ghi nhận công lao đóng góp của ngài cho dân tộc Đức. Đó là niềm vinh hạnh và sứ mệnh của tôi thưa ngài. Nhưng thưa ngài tôi có một vài điều thắc mắc. Vò hơi ngọc ngừng, ông không biết có nên hay không nên hỏi trực tiếp nhà độc tài của nước Đức về một số biểu hiện bất thường của quốc gia này gần đây hay không. Sự quan biết và quan hệ giữa ông và Hitler chỉ dừng lại ở những thỏa thuận về việc xây dựng nhà máy. Hơn nữa đây lại là một vấn đề chính trị hết sức nhạy cảm. Nhưng sự dằn vặt về những quyết định có thể là sai lầm của mình khi đầu tư vào nước Đức đã khiến phò không thể không đặt câu hỏi. Tôi có nghe nói về những cử chỉ gần đây của ngài và đất nước ngài. Và tôi không thể không lo ngại về những lời bàn tán xuất hiện trong chính giới Mỹ Ồ, oh, đó là những lời đồn đại của những kẻ tâm thù sự giàu có của nước Đức chúng tôi Và công ty của ngài Không hề có hành động khiêu khích nào từ phía nước Đức cả Chúng tôi vẫn giữ số quân thường trực ở mức 300.000 theo hợp ước Versailles. Xin lỗi ngài, nhưng tôi còn nghe một vài kẻ không thiện chí nói rằng Ngài đã cho quân đội chiếm vùng phi quân sự Sông Ranh Anh Pháp đã tăng cường nhiều đơn vị quân đội quan trọng vào khu vực phi quân sự này. Họ đã vi phạm trước thỏa thuận với chúng tôi. Nếu là Ngài, Ngài sẽ làm gì với hành động khiêu khích đó? Chúng tôi chỉ có ý định tự vệ trong hành động này. Mong Ngài hiểu cho điều đó. Rất vui mừng khi nhận được sự trả lời của Ngài. Hy vọng sự hợp tác của chúng ta sẽ được tiếp tục phát triển. Một lần nữa chúc mừng Ngài. Người Mỹ đầu tiên nhận được huy trường Roth của nước Đức chúng tôi. Chào ngài và chúc ngài có một ngày vui vẻ. Sau cuộc nói chuyện với Hitler, khuôn mặt Ford có sự thay đổi rõ rệt. Ông tin rằng những câu trả lời nhận được từ chính người đứng đầu nước Đức là sự bảo đảm chắc chắn cho sự an toàn của các nhà máy của ông ở châu Âu. Và hơn nữa là sự tin tưởng và nỗ lực kiến tạo hòa bình của mình không hề đổ xuống sông xuống biển. Nước Đức vẫn ở trong một thế quân bình thông thường, không hề có sự gia tăng đột biến nào về quân sự cũng như ý định phát động chiến tranh, ít ra là theo lời quốc trưởng Đức. Bước ra khỏi phòng, Phò vui vẻ gọi người thư ký riêng cùng ông đến Tổng lãnh sự Đức. Tổng lãnh sự Đức tại Detroit hôm nay nhộn nhịp khác thường, tiền sảnh ngôi nhà được trang trí bằng nhiều cờ và khẩu hiệu, nhưng có một chi tiết làm nhiều người chú ý là bức ảnh khổ rộng trên đó có hình quốc trưởng Đức đang bắt tay với một doanh nhân Mỹ. Đó không phải ai xa lạ, Henry Ford. Đứng sẵn ở tiền sảnh có tổng lãnh sự Đức tại Detroit, cả ông ta là tổng lãnh sự tại Leverland. Nhiều người thắc mắc về sự hiện diện của cả hai tổng lãnh sự Đức tại đây. Nhưng một vài người trong cuộc thì hiểu rất rõ. Đức thân quốc trưởng đã chỉ thị cho họ phải tổ chức buổi lễ một cách trọng thị nhất. Đơn giản là bởi vì huy chương Roth là phần thưởng cao quý nhất của nước Đức, chỉ dành cho những người có công lao đặc biệt to lớn đối với đất nước. Chỉ duy nhất 5 người không phải là người Đức trên thế giới được nhận danh hiệu này. Harry Ford là người châu Mỹ đầu tiên và duy nhất được nhận nó. Trước ông vài tháng, nhà độc tài Italia Benito Marcellini cũng nhận được huy chương này. Được thực hiện Nhưng hai quan chức thương ngoại thương giao người Đức phải chờ một thời gian khá lâu thì nhân vật chính của buổi lễ ngày hôm nay mới xuất hiện. Ông đang có mặt tại một nơi khác, nhộn nhịp hơn và nóng bỏng hơn. 9 giờ, thế nào là sự nhân đạo cao cả nhất? Chiếc Model T đưa Henry Ford đến cầu vực số 4 trên đường vài nhà máy Ro river thì bị một đám đông chặn lại. Họ không ai khác chính là những thành viên của nhóm 174 dẫn đời là Walter Brotter Xung quanh họ một đám đông công nhân khoảng vài trăm người đang trên đường về nhà sau giờ làm việc cũng đứng lại xem chuyện gì đã xảy ra Brotter với những cú chém tay chắc nịch vào không khí đang diễn thuyết trước đám đông Những người còn lại của nhóm thì phát những tờ truyền đơn cho công nhân Lời lẽ phát biểu của Brotter không nhằm một mục tiêu gì khác ngoài việc công kích chính sách đối với công nhân của Ford tại các nhà máy của ông. Chúng ta đang chết dần, chết mòn trong các nhà máy này. Bọn chúng đưa những dây chuyền lắp ráp vào và biến chúng ta thành những cỗ máy biết nói. Chúng đang vắt kiệt sức lực của chúng ta. Đồng lương mà chúng trả cho các bạn không hề xứng đáng với những gì các bạn đã bỏ ra. Các bạn phải. Đoạn diễn văn hùng hồn của Rother bị ngắt quãng khi có một người ghé sát vào tai anh ta nói thầm một điều gì đó. Mắt Rother sáng rực lên. Tiếp tục bài diễn văn với khẩu khí khác hẳn. Một nhân chứng sống thì sự bóc lột đang đứng cạnh chúng ta, đó chính là ông chủ của các bạn. Đám đông đổ dồn sự chú ý tới một nhân vật đang đi tới với sự hộ tống của các thành viên 174, Henry Ford. Trái với những lời lẽ kích động của đầu thơ, đám đông công nhân lại giữ thái độ im lặng. Trong số họ có rất nhiều người da đen vừa được nhận vào làm việc trong nhà máy. Họ vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra. Nhưng cuộc đấu tố mà Rother dự định tiến hành không được tiếp tục do sự có mặt của Harry Bennett. Mưa xe tải với đầy ấp những nhân viên an ninh của công ty đã làm thay đổi cục diện. Bennett chạy đến bên cạnh Ford xin lỗi vì sự có mặt chậm trễ của mình. Xin lỗi đã để ngài phải ở trong hoàn cảnh này. Bọn chúng thay đổi kế hoạch sớm hơn bà tiếng. Mời ngài lên xe. Tôi sẽ thu xếp ổn thỏa mọi việc ở đây. Bennett thoát tay ra lệnh. Khoảng hơn 100 nhân viên định lao vào giải tán đám đông. ra hiệu cho họ dừng lại. Ông muốn tiếp tục giữ cuộc đấu tố của Rother. Ông quay lại phía những người công nhân đang sợ sệt vì sự có mặt của Bennett. Như lời ông Rother yêu cầu, các bạn có thể hỏi tôi bất cứ điều gì mà các bạn muốn. Sẽ không có một sự trừng phạt nào đối với những người có mặt tại đây ngày hôm nay. Tôi cam đoan với các bạn như vậy. Đám đông vẫn giữ im lặng, không một câu hỏi nào được đặt ra. Фо quay lại phía Thơ. Ông râu Thơ, vậy ông và các bạn ông có câu hỏi nào cho tôi không? Không giữ được sự chủ động về lực lượng như lúc trước, nhưng thái độ của râu Thơ vẫn hết sức cứng rắn. Anh ta không muốn mất thể diện với những người mà chỉ vừa nãy thôi anh ta còn khô hào bằng những lời lẽ hùng hồn. Anh ta tiến lại gần một người công nhân da đen đứng cạnh đó và nói Vậy ngài giải thích cho họ biết tại sao ngài ở trong một lâu đài với 57 phòng còn họ lại phải sống trong những khu nhà ổ chuột. Tại sao ngài luôn luôn đóng những bộ cơm lê sạch sẽ nhất trong khi quần áo của họ lại chỉ là những bộ đồ công nhân rẻ tiền. Vậy anh Một người tự cho mình là một công nhân chân chính Nhưng anh thử tự hỏi xem Mình đã bao giờ lao động thật sự chưa căn nhà 16 phòng anh đang sống Là kết quả của những đồng tiền từ đâu ra Nếu không phải là từ sự bóp nặng những con người này Nếu không có cái tổ chức nghiệp đoàn vô lý này Liệu bây giờ anh có thời gian để đứng đây Mà hô hào phá hại hay không Còn người công nhân này Phò Và chỉ vào người công nhân da đen Nếu cách đây vài ngày tôi không nhận anh ta vào làm việc trong nhà máy thì lựa rằng anh ta có những căn nhà ổ chuột mà sống hay không? Anh tự cho mình là người đấu tranh cho quyền lợi của công nhân nhưng anh đã làm được gì cho họ ngoài những lời kêu gọi bãi công và nghỉ việc. Không ngờ trước khả năng diễn thuyết của một nhà kinh doanh như Ford, Rother bắt đầu lúng túng. Nhưng... Nhưng các dây chuyền lắp ráp trong các nhà máy của ngài đã biến những người công nhân thành những cái máy biết nói. Anh luôn luôn hô hào về sự bình đẳng, nhưng thực chất anh chẳng hề có một chút kiến thức nào về khái niệm đó. Nếu không có những dây chuyền lắp ráp trong nhà máy của tôi thì những người thợ có tai nghề cao vẫn phải làm những việc mà lẽ ra với trình độ của họ họ có thể làm được những việc tốt hơn nhiều. Dây chuyền không chỉ đặt người công nhân vào đúng chỗ của họ mà nó còn đơn giản hóa tối đa công việc. Ngay cả những người mù cũng có thể nhận được vào làm việc ở những bộ phận nhất định. Và họ đã nhận được những đồng lương do chính họ làm ra. Anh nói về sự nhân đạo, nhưng anh không hiểu được rằng sự nhân đạo cao cả nhất đối với con người là tạo ra cho họ khả năng không phải xin sỏ ai để bảo đảm cho cuộc sống của mình. Nếu anh được đặt vào vị trí của tôi, thì anh sẽ làm gì hả Rother? thơ? Anh định điều hành công việc kinh doanh như thế nào? Hay anh chỉ nghĩ đến chuyện chia chát tiền công hay thôi? Lúc này, khi những lý lẽ của mình bị bác bỏ một cách không thương tiếc, Rother rơi vào thế bị động hoàn toàn. Nhưng anh ta vẫn cố phản công lại bằng cách chỉ trích chính sách tiền lương của Firm motor Cứ cho là những lời lẽ của ông là chính xác, nhưng tại sao bức lương ở một công ty làm ăn phát đạt nhất đất nước như ông? Lại chỉ ngang bằng với mức lương ở các công ty khác Tại sao ông không trả cho họ một mức lương cao hơn Vấn đề về tiền lương sẽ được làm sáng tỏ trong ngày mai Từ sáng mai, nếu ai trong số các bạn còn thắc mắc về tiền lương Thì hãy đến gặp tôi tại văn phòng của tôi Phà nói với những công nhân đang đứng cạnh đó Cuộc nói chuyện kết thúc với sự im lặng của Rother. thơ và bước lên xe đi đến lãnh sự quán Đức nơi có hai nhân vật quan trọng vẫn đang đứng ở tiền sảnh đợi ông. Sau đây kho sách nói.com.vn mời các bạn cùng tìm hiểu một thời điểm khác trong ngày của Henry Ford. 10 giờ, nước cờ hòa bình Chiếc Model T mà hai vị tổng lãnh sự đang sốt ruột chờ đợi cuối cùng cũng đến nơi. Henry Ford với dáng người mảnh khảnh từ trong xe bước ra. Hai nhà ngoại giao Đức chỉ chờ có vậy, tiến đến chào đó ông bằng những lời lẽ nồng nhiệt nhất theo thông lệ ngoại giao. Tiền sản ngôi nhà được trải một tấm thảm đỏ sang trọng, hai bên là những hàng quan khách đã đứng đợi ở đây từ trước. Tất cả điều đó đã chứng minh cho sự trọng thị đối với vị khách đặc biệt này. bước vào gian phòng chính, Harry Ford nhìn thấy một tấm huy hiệu chữ thập lớn được treo chính giữa ở trên lại vẫn là một bức ảnh Hitler khổ rộng. Bắt gặp nó một lần ngoài cửa và ở đây nó lại xuất hiện một lần nữa. Không phải là một nhà chính trị hay ngoại giao nhưng với sự hiểu biết và nhạy cảm của mình và cũng lờ mờ hiểu ra tình hình nội bộ nước Đức hiện tại. Chủ nghĩa sông bái cá nhân đang phát triển rất mạnh trong xã hội Đức và lịch sử hàng ngàn năm đã chứng minh rằng độc tôn lãnh tụ cũng đồng nghĩa với dấu hiệu của một cuộc chiến tranh đang đến gần Bắt đầu buổi lễ, bài quốc ca Đức được vang lên từ chiếc máy hát lớn đặt ở góc phòng Do không phải là người Đức và không phải chịu những nghi thức bắt buộc đối với một công dân Nhưng bài quốc ca vừa mới được Hitler chọn lại với những ca từ đầy quyết liệt của nó lại càng làm cho Falle lo ngại về những gì sắp xảy ra trên thế giới Tổng lãnh sự tại Detroit Đọc bản diễn văn khai mạc, nội dung chính xoay quanh quan hệ hợp tác hữu nghị giữa Formelter và chính phủ Đức. Bài diễn văn kết thúc bằng một bức thư ngắn của quốc trưởng Hitler gửi riêng cho Henry Ford và nghe tất cả những lời tôn vinh đầy tính ngoại giao đó bằng thái độ vui vẻ, mang tính ngoại giao. Và sự kiện quan trọng nhất của buổi lễ cũng diễn ra. Tổng lãnh sự Cleveland trang trọng gài huy hiệu chế thập lên ngực áo Ford. Một tấm ri băng đỏ cũng được quàng ngang vai ông. Kết thúc buổi lễ, Tổng lãnh sự tổ chức một bữa tiệc nhỏ, chiêu đại những quan khách đến dự. Mục đích đằng sau bữa tiệc chiêu đại của lãnh sự quán này là bố trí một cuộc gặp gỡ giữa Ford và một nhà công nghiệp lớn của Đức, đồng thời cũng làm một thành viên chủ chốt trong đảng quốc xã. Những lời giới thiệu rất ấn tượng của Tổng lãnh sự về những hoạt động vì hòa bình của nhân vật này vẫn không làm cho pho hết nghi ngại. Sự hợp tác giữa Pho và nhà nước Đức đã lên đến tột đỉnh, mà dấu hiệu của nó chính là buổi lễ trọng thể này. Và nó cũng có nghĩa, sai lầm của Pho khi đầu tư vào một nước Đức hiếu chiến cũng có thể đến mức không thể sửa chữa được nữa. Người Đức lên tiếng đề nghị một sự hợp tác mới. Chúng tôi và người Anh đang có vài mâu thuẫn nhỏ trong vấn đề phân chia một vài vùng đất nhỏ ở Trung Phi. Có lẽ giải pháp sẽ đạt được trong vài tháng tới, nhưng lực lượng hải quân rất mạnh của họ đang đe dọa các Đức bất cứ lúc nào tuyến đường vận chuyển quản sát của chúng tôi từ Thụy Điển về. Chúng tôi có thể đề nghị Ngài vui lòng tăng lượng quặng cung cấp cho các nhà máy tại Đức. Quốc trưởng rất vui lòng nếu nhận được sự hợp tác của Ngài. Có lẽ có sự nhầm lẫn nào ở đây chăng? Pha vợ như rất ngạc nhiên hỏi lại. Theo tôi được biết thì số quả nguyên liệu thường được vận chuyển về Đức trong mùa hè khi các cảng ở biển Bắc chưa đóng băng và có thể sử dụng được. Và mùa hè cũng đã qua cách đây một tháng. Tôi nghĩ các ngài đã có đủ lượng nguyên liệu cần thiết để duy trì sản xuất qua mùa đông rồi chứ. Theo lời ngài nói thì thỏa thuận với nước Anh sẽ được ký kết chỉ trong vài tháng nữa. Vậy thì vấn đề ở đây đâu có điều gì quá lo ngại. Vâng vâng đúng ra thì mọi chuyện sẽ như ngài nói nhưng quốc trưởng có một kế hoạch tăng cường sản xuất trong mùa đông này trong đó có kế hoạch dành cho các nhà máy của ngài số nguyên liệu mà chúng tôi tập trung được trong mùa hè chưa đủ để thực hiện kế hoạch này pha ngẫm nghĩ rồi nhìn thẳng vào thương gia đức và hỏi xin lỗi vì câu hỏi hơi tò mò các ngài định sản xuất gì trong mùa đông này rất vui được báo cho ngài biết rằng Kế hoạch của chúng tôi không có gì khác ngoài những chiếc máy cài và những chiếc xe hơi. Quốc trưởng đang thực hiện một kế hoạch kinh tế lớn cho đất nước. Máy cài, xe hơi, những thứ pho không hề lạ lắm, nhưng những phương tiện này hiện ra trong lời nói của thương gia người Đức này lại làm pho liên tưởng đến những chiếc xe tải hay mô tô quân sự, đến những chiếc máy cài bánh xích nhưng lại được gắn súng máy và đại bác ở trên. Nhưng không thể không có một cử chỉ nào để đáp lại buổi lễ trọng thể và tấm huy chương mạ vàng đang lũng lẳng trước ngực này. Làm gì đây? Không thể tiếp tục phạm sai lầm cung cấp thêm quản sắt cho họ. Chắc chắn số quản ấy sẽ được dùng để sản xuất máy bay và xe tăng, chứ không phải là để sản xuất xe hơi. Và nhớ lại một bài báo ông đã đọc gần đây viết về điều kiện chăm sóc sức khỏe rất tồi tệ tại khu vực biên giới giữa Đức và Ba Lan. Một sáng kiến bất chợt nảy ra trong đầu ông. cho đề xuất ngay ý kiến này với thương gia người Đức. Cũng như các ngài, chúng tôi cũng chỉ dự trữ một lượng quặng cần thiết để sản xuất qua mùa đông. Có lẽ phải đến đầu năm sau, hợp đồng mua thêm quặng mới được ký kết. Rất tiếc không thể giúp các ngài được trong vấn đề này. Nhưng tôi có một cách khác để đáp lại sự hiếu khách của người dân Đức. Tất nhiên là nói được sự đồng ý của chính phủ các ngài. Đôi mắt của vị thương nhân người Đức vụt sáng lên khi nghe những lời của Phò. Ông ta nghĩ rằng Phò sẽ có một cách khác để cung cấp quặng cho nước Đức. Phò nói tiếp. Nghe nói ở vùng biên giới giữa Đức và Ba Lan không hề có một trung tâm y tế lớn nào. Một nhà máy của chúng tôi đặt ở đó và Ban Giám đốc luôn than phiền rằng tỷ lệ nhân công nghỉ ốm luôn ở mức cao. Nếu các ngài đồng ý, chúng tôi sẽ cử một đội ngũ bác sĩ tại bệnh viện của chúng tôi sang xây dựng một bệnh viện tại đó. Nụ cười trên môi thương gia Đức, tắt lịm, Không thể ngờ được trước đề nghị của For, ông ta buộc miệng cào nhào. Chẳng để làm gì cả, ở đó toàn dân Ba Lan và Do Thái. For hơi nhăn mặt trước thái độ của thương gia Đức, nhận ra ngay được sự hớ hên của mình, ông ta lập tức chuyển câu chuyện sang một hướng khác. Rất hoan nghênh thiện chí của ngài, tôi sẽ trình bày việc này với quốc trưởng Còn một nhiệm vụ nữa quốc trưởng giao cho tôi nhưng vẫn chưa được hoàn thành Người thương gia Đức vừa nói vừa chỉ vào chai rượu đặt trên bàn tiệc cạnh đó Đức thân quốc trưởng đã chọn chai rượu này từ trong hầm rượu của ông ấy Và nhiệm vụ của tôi là mời ngại nếm thử Và từ chối lời mời, viện lý do có một cuộc hẹn quan trọng Thương gia Đức hỏi về người được vinh dự gặp Phò sắp tới. Chắc hẳn đó phải là một nhân vật rất tiến tâm và quyền lực mới có thể khiến ngài bỏ dỡ bữa tiệc ở đây. Không, đó là một người bình thường nhưng rất quan trọng với tôi. Tiếp theo đây kho sách nói.com.vn mời các bạn cùng tìm hiểu về nhân vật quan trọng mà Phò vừa đề cập ở phần trước. 12 giờ trưa, thưởng thức bữa ăn của người nghèo Ford rời khỏi lãnh sự quán Đức trong một tâm trạng đầy bức rức. Những điều ông nghe được và nhìn thấy tại đây và trên báo chí buộc ông phải suy nghĩ Liệu nước Đức có một lần nữa đứng ra thách thức cả thế giới như trong cuộc thế chiến thứ nhất? Liệu những nhà máy mà ông đầu tư xây dựng tại đó có trở thành những nơi sản xuất vũ khí? Những câu hỏi mà Ford không thể tự trả lời được, một mớ những suy nghĩ rối rắm cuốn lấy đầu óc Ford. Nhưng Ford không phải là con người ưa giữ trong đầu mình những thứ phức tạp mà ông biết chắc rằng không thể có được ngay câu trả lời ấy. Thực tế đã kéo ông lại, ở đây tại nước Mỹ này có những con người cần ông hơn. Chiếc Model T đi vào một khu nhà tồi tàn ở ngoại ô, Dell Chiếc xe dừng lại trước cửa một ngôi nhà của một người công nhân đang làm thuê cho Fomotor. Không ai ra tiếp đón ông, những người trong nhà đang cắm cúi vào bữa ăn trưa đạm bạc của họ. Không gõ cửa, Fomotor bước vào nhà như một vị khách đã quá quen thân nơi này. Cái bóng cao, mảnh khảnh của ông hiện ra trước cửa. Ánh sáng mặt trời đằng sau cố lọt qua những kẻ nhỏ của cái cửa hẹp và thân người Fomotor để vào trong ngôi nhà. Phà xuất hiện như một thiên sứ trong những câu chuyện thần thoại, và ở đây, ông cũng đúng là một thiên sứ. Có tất cả năm người đang ngồi quanh chiếc bàn ăn nhỏ. Trên bàn chỉ có bánh mì và nước sốt cà chua. Mọi người ngẩng lên nhìn vị khách vừa bước vào. Một chút vui mừng pha lẫn sự kinh ngạc hiện ra trong mắt họ. Người chủ gia đình với mái tóc bù xù và dáng vẻ mệt mỏi, có phản ứng đầu tiên Nhưng sự kinh ngạc khiến ông chỉ đủ sức lắp bắp trong miệng. Ngài, ngài. Thái độ của người công nhân làm phò bật cười. Ông tiến lại gần người công nhân tội nghiệp, vỗ vỗ vào vai anh ta và nói. Nào John, anh không định mời tôi ngồi vào bàn ăn à? Sau câu hỏi của phò, người công nhân tên là trò ấy vẫn chưa hết kinh ngạc. Anh ta vẫn chỉ nói được lắp bắp. Nhưng thưa ngài, thưa ngài, John nhìn vào bàn ăn. Ngài không thể ăn những thứ như thế này được. Những thứ này thì sao, anh cũng ăn được mà. Nói xong Phan ngồi ngay vào bàn ăn. Một bát nước sốt cà chua được vợ John bưng ra và ăn một cách ngon lành. Cả vợ chồng John và ba người con của họ. Chỉ biết ngồi ngắm nhìn người giàu nhất nước Mỹ, ăn ngon lành, bữa ăn của một trong những gia đình nghèo nhất. Hai vợ chồng Tron đều là những công nhân làm việc trong nhà máy của Ford. Tron được nhận mức lương 3 đô la một ngày, còn vợ anh ta kiếm được thấp hơn một chút, 2,3 đô la. Lẽ ra cuộc sống của họ cũng không đến nỗi túng bẩn. Nhưng đứa con út của họ mắc phải một chứng bệnh quái ác, nó bị liệt cả hai chân sau. Một lần sốt cao Tất cả tài sản của gia đình đều đổ vào đôi chân Ngày càng teo gót của đứa nhỏ Xong mọi thứ đều vô vọng Bữa ăn kết thúc rất nhanh Pho hỏi hàng về tình trạng của đứa bé Hai vợ chồng John đều lắc đầu Pho đứng dậy đi theo hướng chỉ của John vào phòng đứa trẻ Đứa trẻ đang ngồi gần cửa sổ Gấp những chiếc máy bay nhỏ Rồi ném cho nó bay đi Nhưng những chiếc máy bay đó không lượn vòng trước khi hạ cánh mà chỉ lao theo một hình xoắn ốc thẳng đứng xuống đất. Và tiến lại gần, cũng lấy một tờ giấy gấp một cái máy bay khác rồi đưa cho đứa nhỏ. Cậu bé ngước lên nhìn pha với đôi mắt tội nghiệp. Bác là người giàu nhất nước Mỹ phải không ạ? Cho nghe người ta nói bác có thể làm được nhiều điều thần kỳ. Đứa nhỏ buồn rầu nhìn xuống đôi chân của mình rồi nói tiếp Bác có thể làm nó hoạt động được không ạ? Bố cháu nói nó không chạy được nữa rồi Phà nhìn cậu bé, mỉm cười và so xoa so đầu nó Chẳng ai có thể làm được điều thần kỳ ngoài thượng đế cả cháu ạ Vậy thượng đế có giúp đôi chân của cháu hoạt động được không? Đứa bé hỏi lại, Cháu chán cảnh phải ngồi một chỗ thế này lắm rồi. Phò cầm lên tay một chiếc máy bay rồi bảo, Cháu cho nó bay đi. Lần này thì chiếc máy bay không còn đâm sầm xuống đất nữa, nó lượng những vòng lượng dài trước khi hạ cánh. Hai người, một già, một trẻ, im lặng nhìn theo chiếc máy bay giấy. Người già lên tiếng trước, Cháu thấy không, cháu không thể đi được, nhưng cháu có thể còn làm cho những thứ khác bay được cơ mà. Chúng ta không thể đi được bằng đôi chân, nhưng chúng ta có thể đi được bằng ước mơ, phải không? Cậu bé nhìn lên Ford, nở một nụ cười. Ford bước ra khỏi phòng cậu bé, hai vợ chồng John đang đứng ở trên cầu thang theo dõi câu chuyện. Mai anh hãy đưa đứa nhỏ đến bệnh viện của tôi. Biết đâu vẫn còn hy vọng, không phải là chuyện tiền nông, ở đó họ chưa bệnh miễn phí. Hai giờ chiều, chúng ta sẽ tung ra mẫu xe mới. Chiếc Model T Ford trở lại đại bản doanh tại Highland Park. Trước cửa văn phòng, Harry Bennett đang thấp thởm đợi ông. Lại tin về vụ bái công hả? Ford chủ động hỏi trước. Vâng thưa ngài. Râu vẫn tiếp tục những hành động khiêu khích khi ngài vừa đi khỏi. Anh đã làm gì rồi? Tôi đã cho giải tán đám đông và bắt giữ râu thơ. Bằng vũ lực à? Vâng, bọn chúng rất cứng đầu, nhưng... Còn điều gì nữa? Một vài nhà báo đã chụp ảnh được cuộc ẩu đả. Họ đe dọa nếu chúng ta không thỏa hiệp với UAW, họ sẽ cho đăng những bức ảnh này. Bennett đưa cho Ford xem những bức ảnh do các nhà báo gửi tới. Bức ảnh đã chụp được cảnh Bennett và một vài người khác đang lao vào đánh Reuters và Rankinseng, một nhân vật lãnh đạo khác của UAW. Ford đưa lại cho Bennett những bức ảnh và ra lệnh thả ngay Reuters. Anh không hiểu đó là hành động bắt người bất hợp pháp à? Nhưng nếu thả hắn ra, hậu quả sẽ không lường trước được. Còn cánh nhà báo nữa? Thả anh ta ra Còn những nhà báo họ muốn đăng gì Thì đó là quyền của họ Pho Và bước vào văn phòng Nói với người thư ký triệu tập Ban quản trị Có thể coi đây là một ngày đặc biệt Của các thành viên quản trị Bởi vì không nhiều khi họ được triệu tập Đến họp 2 lần trong một ngày Những thắc mắc nghi vấn Về một mức lương cao ngất ngưỡng Dành cho công nhân chưa tan hết trong họ Thì buổi chiều Một cú sốc nữa lại đến Trước khi vào phòng hợp, mỗi người được phát cho một tập tài liệu, trong đó có thiết kế chi tiết của một loại xe mới. Lần trước được những thắc mắc về tập tài liệu từ phía những người dự hợp, Ford lên tiếng trước tiên. Tôi dự định thay thế Model T bằng một loại xe mới. Các ông hãy cho ý kiến về việc này. Lần này thì sự kinh ngạc còn lớn hơn trong Tôi buổi họp ban sáng. Ai Không ai kịp có phản ứng về quyết định này của Henry Ford. Để thấy hết được sự kinh ngạc này, chúng ta phải có một vài dòng nói về mẫu xe Moderity. Cho đời năm 1908, ngay lập tức nó chiếm vị trí độc tôn trên thị trường. Cho đến tầng những năm gần đây, sự thành công của Moderity vẫn được coi là một huyền thoại trong ngành chế tạo xe hơi. 15 triệu chiếc đã được bán ra trong thời gian nó tồn tại. Ngay cả cho đến khi Ford đặt ra vấn đề thay thế nó, doanh số bán ra của Moderity vẫn còn rất cao. Chỉ một người duy nhất từ lâu vẫn được tiếng là có nhiều quan điểm không phù hợp với Ford trong bàn quản trị, dám lên tiếng đầu tiên. Tôi nghĩ vấn đề này phải được xem xét một cách thấu đáo vì nó sẽ quyết định đến sự tồn tại của công ty. Hơn ai hết, tôi là người hiểu rõ nhất chuyện này. Các ông xem qua mẫu thiết kế mới. Đây là mẫu được cải tiến từ mẫu Model A. Tất cả các thành viên quản trị đều nhìn nhau. Họ không hiểu đây là một kế hoạch nhằm phát triển công ty hay chỉ để thỏa mãn tham vọng cá nhân của Ford. Họ hiểu quá rõ tính cách cá nhân của vị chủ tịch công ty. Ông ta có thể là thiên tài trong nhiều lĩnh vực, nhưng cùng với nó là bản tính độc đoán và cực đoan cũng không ai bằng. Finlandia là một ví dụ. Cho dù không hề hiểu biết về lĩnh vực nông nghiệp, nhưng Ford vẫn quyết định đầu tư vào một diện tích 10.000 km vuông ở Racing để trồng cao su bỏ ngoài tay tất cả những lời can ngăn. Kế hoạch thất bại một cách thảm hại, nhưng cho đến tận những năm sau này, Ford vẫn không thừa nhận đó là một thất bại. Thất bại của Ferlandia cũng không gây ra quá nhiều tác động đến công ty, nhưng kế hoạch thay thế Model T lần này có thể dẫn công ty đến sự phá sản. Bởi vì vậy nên mặc dù biết rất khó lòng thay đổi được quyết định của Ford, các thành viên quản trị vẫn cố gắng đưa ra những luận chứng Nhằm bác bỏ ý kiến mà họ cho là điên rồ đó Hầu hết các ý kiến đều tập trung vào doanh số bán ra còn rất cao của Model T. Nhưng phò phản bác lại bằng những con số cũng không kém thuyết phục Các ông nói doanh số xe bán ra vẫn giữ được ở mức cao Vậy các ông có bao giờ cầm trên tay bản báo cáo bán hàng hay không? Các ông không thấy mỗi tháng số xe bán ra đều giảm ít nhất là 2.000 chiếc à? Vậy một năm nữa, số xe bán ra sẽ là bao nhiêu nếu không phải là con số 0? Các ông không muốn công ty phá sản, nhưng tôi lại không muốn công ty dậm chân tại chỗ. Nó phải phát triển. Không thể bác bỏ ý kiến của Ford bằng những con số. Những thành viên khác lại dựa vào quan điểm cho rằng cuộc khủng hoảng kinh tế vẫn chưa chấm dứt. Thị trường tiêu thụ vẫn đang chứng lại. Sự sụp giảm doanh số của Model T xuất phát từ lý do khách quan. Khi nền kinh tế đã bắt đầu hồi phục, số xe bán ra sẽ tăng mà không cần phải có sự thay đổi nào. Hơn nữa các doanh nghiệp khác trong ngành công nghiệp xe hơi cũng đang án bình bất động, chờ đợi những dấu hiệu tốt hơn của thị trường. Một sự thay đổi đột ngột lúc này là quá mạo hiểm và không cần thiết. Cũng phải nói rằng những quan điểm mà các thành viên quản trị đưa ra là hợp lý. Đối với một nhà kinh doanh biết tránh được những mạo hiểm không cần thiết, là một phẩm chất cần phải có. Nếu Fomoter chỉ đơn thuần là một doanh nghiệp sản xuất xe hơi để kiếm lợi nhuận thì sự dừng lại trong lúc này là cần thiết và hợp lý. Nhưng Henry Ford khi thành lập công ty đã xác định cho nó một chiến lược phát triển là đưa được xe hơi vào cuộc sống hàng ngày, biến chúng từ những đồ trang sức xa xỉ thành những thứ thật gần gũi và hữu ích cho nhiều người. Với mục tiêu đó thì công ty không thể hoàn toàn chạy theo yêu cầu của thị trường. Ở một mức nào đó, nó phải vượt lên trên thị trường, phải tạo được một khuyên hướng, một trào lưu mua sắm mới trong công chúng, cho dù hoàn cảnh kinh tế có tồi tệ như hiện tại đi chăng nữa. Triết lý này được phò thể hiện rất rõ qua những lời phản biện của ông với các thành viên quản trị. Các ông đã ngủ quên trên chiến thắng. 15 triệu chiếc Model T đã làm các ông thấy hài lòng, còn sự hài lòng của tôi phải ở còn số 20 triệu. Các ông nói thị trường đã bảo hòa, đúng là có hiện tượng ấy, nhưng nguyên nhân của nó nằm ở đâu? Tại sao nước Mỹ lại rơi vào cuộc khủng hoảng tồi tệ này? Nếu tất cả các ông chủ xí nghiệp trên toàn nước Mỹ đều nghĩ như các ông, thì họ sẽ chỉ sản xuất ra những sản phẩm chất lượng tồi mà giá cả lại đắt đỏ. Họ chỉ sản xuất thật nhiều khi nhu cầu thị trường vẫn còn và ngừng lại khi nhu cầu hết. Hậu quả tất yếu của các sản xuất đó là khủng hoảng thừa. Các ông hãy thử suy nghĩ như những người tiêu dùng bình thường. Nếu họ chỉ phải bỏ ra một số tiền ít hơn nhưng lại mua được những sản phẩm tốt hơn, thì họ có sẵn sàng gửi hầu bao để mua sản phẩm mới hay không? Chúng ta đã tăng mức lương tối thiểu lên 5 đô la cho một ngày công lao động và có thể sẽ còn tăng hơn nữa, và chúng ta lại cho ra đời một sản phẩm mới, rẻ hơn, chất lượng hơn. Vậy thì chẳng có lý do gì thị trường sẽ không sôi động trở lại. Và nếu tất cả các công ty đều học theo cách làm của chúng ta, nước Mỹ sẽ thoát ra khỏi khủng hoảng và tiếp tục phát triển lên một bước mới. Cũng như khi kết thúc cuộc họp lúc sáng, Phan là người đưa ra kết luận cuối cùng. Nhưng thái độ của các thành viên quản trị lúc này so với khi kết thúc buổi họp trước đã bớt hậm hực đi rất nhiều. Họ đã lờ mờ hiểu ra logic vấn đề trong những quyết định của Henry Ford. Tăng lương cho công nhân vừa để họ có thể hoàn toàn chú tâm vào công việc nhằm có thể tiết kiệm tối đa chi phí sản xuất, vừa có thể mở rộng thị trường nội địa. Cho ra đời một loại xe mới rẻ hơn và chất lượng hơn nhằm đáp ứng được nhu cầu của thị phần vừa mở rộng đó. Các vấn đề đều có liên quan đến nhau. Trong thời gian khủng hoảng kinh tế tồi tệ nhất trong lịch sử thế giới, không phải nhiều nhà kinh doanh có được cách để thoát khỏi khủng hoảng một cách chủ động và đúng đắn như phương pháp Ford đã đưa ra. Cuộc họp vừa kết thúc, Ford nhận được điện thoại của Thomas Edison, hẹn ông ra trước cổng công ty. Một chiếc Lincoln đã đổ sẵn, Edison đứng cạnh chiếc xe vẫy Ford tới gần. Trên xe đã có đầy đủ những gương mặt thân quen của một chiến giả ngoại thông thường của họ Tổng thống Hayden, John Burrow, Vice Storm 3 giờ chiều, những gương mặt quan trọng của nước Mỹ Trên đường đi, một cơn mưa rào bất chợt ập xuống Chiếc Lincoln cồng kềnh xa vào vũng lầy Do nước mưa tạo ra trên đường Người lái xe, đáy xe đáy cố đáy hết sức con. nhưng vẫn không tài nào làm nó có thể thoát ra được Đúng lúc ấy thì có một người nông dân lái một chiếc Model T đi qua. Phare đề nghị anh ta dùng chiếc Model T kéo chiếc Lincoln lên. Một cú giật mạnh và chiếc Model T đã kéo chiếc Lincoln ra khỏi vũng lầy. Pha lại gần người lái xe, bắt tay anh ta và nói Tôi chắc anh không biết tôi là ai. Tôi là Henry Ford, người chế tạo ra chiếc xe mà anh đang sử dụng. Phare ngay lập tức cũng phụ họa theo. Còn tôi là người sản xuất ra đồ nội thất của chiếc xe. Ông chỉ về phía Edison và Harding đang đứng. Còn kia là người đã phát minh ra bóng đèn và người đứng cạnh ông ta. Anh không tưởng tượng được đâu, đó chính là Tổng thống Hoa Kỳ. Chamberlain là người lên tiếng cuối cùng. Còn tôi, tôi chắc anh cũng không biết tôi là ai. Người nông dân sau một hồi ngơ ngát tỏ ra tức giận trả lời. Không, tôi không biết ông là ai Nhưng tôi chắc rằng các ông coi tôi như một thằng ngốc Còn tôi thấy các người giống một lũ lừa đảo hơn Hãy xuống địa ngục cùng với chiếc xe của các người Nói xong, người nông dân tức giận bỏ đi Tất cả những người còn lại đều phá lên cười Trước sự bực tức của người nông dân nọ Cuối cùng thì họ cũng đến được nơi cầu cá quen thuộc Tổng thống Harding lên tiếng phân chia địa điểm Nào Henry Anh hãy đi cùng tôi ra phía bên kia. Burrow và Firestone, các anh sẽ kiếm bữa tối ở bên này nhé. Còn Edison chắc ông ấy không quan tâm đến những con cá đâu. Nhìn kìa, ông ấy đang chặn dòng nước lại kìa. Ở phía xa xa, Edison vẫn đang làm công việc yêu thích của ông ta trong các buổi đi câu cá. Một con đập nhỏ đang được Edison xây dựng. Henry Ford cầm cần câu đi theo Harding. Hai người ngồi xuống. Mắt mồi rồi quăng những con dung còn ngoe ngoẩy xuống dòng nước trong vắt của tháng 10 Nước trong thế này thì chẳng có con cá nào cắn câu đâu Henry Ford lẩm bẩm Tôi cũng không hy vọng chúng ta câu được con nào Chúng không nhảy lên đớp chúng ta cũng là may mắn lắm rồi Hadin cười đáp lại Hai người ngồi nhìn ra hồ Một người đứng đầu nhà nước Mỹ Một người là chủ tịch của một trong những công ty đầu tạo của nền kinh tế. Họ đang nghĩ gì? Có lẽ đó là một vấn đề trọng đại của đất nước. Đúng vậy, họ bắt đầu phá tan bầu không khí im lặng bằng câu chuyện về cuộc khủng hoảng kinh tế đang diễn ra. Harding là người lên tiếng trước. Henry này, tình hình công ty của anh thế nào rồi? Liệu có vượt qua được cuộc khủng hoảng này không? Sẽ khó đấy, nhưng chúng tôi sẽ khắc phục được. Nghiệp đoàn thế nào? Họ có gây khó dễ gì cho các anh không? Hầu hết công nhân của tôi không phải là thành viên nghiệp đoàn, họ vẫn lao động bình thường. Anh may mắn đấy, một số người lãnh đạo nghiệp đoàn đã vào được quốc hội, bây giờ thì họ đang bắt đầu hoạt động rồi. Sáng nay họ vừa bác bỏ một đạo luật tài chính tôi đưa ra. Họ khăng khăng đợi nâng ngân sách dành cho phúc lợi xã hội. Thời điểm này thì lấy tiền đâu ra mà đáp ứng cho đòi hỏi vô lý ấy chứ? FED đã cạn tiền rồi. Chú thích. FED. Quỹ Dự trữ Liên bang. Hết chú thích. Tôi lo ngại tình hình như ở nước Nga năm 1917 sẽ diễn ra ở đây. Rồi sẽ chẳng còn đất sống cho tôi và ngài đâu. Nước Mỹ trong thời điểm này đúng như những gì Tổng thống Hadid nói. Khủng hoảng kinh tế trầm trọng. Một loạt các công ty bị phá sản, các công ty còn hoạt động thì đang phải gồng mình lên để chống chọi lại với những khó khăn, đặc biệt là tình hình bãi công liên tục của công nhân. Những nghi vấn lo lắng của Tổng thống Harding về một nguy cơ thực tế không phải là không có cơ sở, nhưng niềm tin của người bạn đang ngồi cả nông lúc này đã xóa đi tất cả những nghi ngờ về một tương lai không chắc chắn của nước Mỹ. Phò động viên Hà Điền hãy tin vào trình độ nhận thức của những người công nhân Mỹ Họ chính là những người hiểu rõ nhất giá trị của lao động, lười biến và bãi công Sẽ chỉ dẫn họ đến hoàn cảnh thất nghiệp và chết đói Còn đối với nghiệp đoàn, Phò coi đó là một tổ chức của những người lãnh đạo tôi Những người có thế lực nhất nghiệp đoàn là những người moi được tiền của nghiệp đoàn Một số người trong bọn họ rất giàu Họ đã bóp nặng được những đồng lương của nghiệp đoàn Và có thể tách rời hoàn toàn khỏi lao động Nếu không có nghiệp đoàn Họ sẽ không bao giờ có được vị trí đó Trong cạnh tranh thông thường Nếu những người lãnh đạo nghiệp đoàn Đều giữ được những phẩm chất Của những người lập nên nó Thì hoạt động của họ ngày nay đã khác hẳn Hầu hết những người đó đều không biết Kết hợp nghề nghiệp của mình Với những phẩm chất tốt đẹp của người lao động Mà chỉ biết lợi dụng điểm yếu Của những người mới gia nhập nghiệp đoàn Để kích động họ bãi công và nghỉ việc Những thứ duy nhất mà những người lãnh đạo nghiệp đoàn muốn là duy trì tình trạng bất công, khiêu khích, đình công và đời sống tự nhiên bị phá hoại. Để rồi sau mỗi lần đình công thành công hay thất bại, họ có thể chỉ tay và nói Thấy chưa, các người vẫn cần có chúng tôi. Cuộc nói chuyện kết thúc với cái thở phào nhẹ nhõm của Tổng thống Harding. Nước Mỹ sẽ vẫn còn cơ hội sửa sai và phát triển đúng theo chiều hướng vốn có của nó nếu những gì Ford nói là chính xác và lịch sử đã chứng minh cho sự đúng đắn đó. Nước Mỹ đã gượng dậy được và lại tiếp tục phát triển với một tốc độ thần kỳ. Được thực hiện bởi nào, thức chúng ta trẻ. ra xem ông bạn lắm. Edison đã làm được gì rồi nào. Ford kéo Harding lại chỗ con đập nhỏ do Edison vừa đắp xong. Đến phần việc của tôi rồi chứ ông bạn Edison ngẩng lên nhìn pho và Hedding đang đứng cạnh mình Hớm hỉnh hỏi Nước Mỹ được cứu rồi chứ ngày tổng thống Không hẳn nhưng nó chắc cũng chỉ mắc một vài trục trặc nhỏ như cái máy phát điện của ông thôi Cả ba người cùng phá lên cười vì câu đùa của Hedding Ford và Edison bắt đầu công việc mà thường mỗi lần đi câu cá họ vẫn làm. Hai người xoay quanh cái vũng nước nhỏ do cái đập vừa tạo nên, đo đạp, tính toán thử xem nếu đặt một máy phát điện chạy bằng tua bin nước ở đây thì công suất của nó sẽ là bao nhiêu. Nhìn pho và Edison lúc này giống hai cậu học sinh trung học đang say mê với bài tập thực hành của mình, hơn là hai nhân vật lớn có tác động quan trọng đến lịch sử nước Mỹ. Một vài bất đồng nảy sinh, Cả hai đều kiên quyết bảo vệ ý kiến của mình. Cuộc tranh luận chỉ kết thúc khi có sự can thiệp của Tổng thống Harding. Sau khi thống nhất về những con số, Thomas Edison nháy nháy mắt với Ford, hớt hàm về phía vũng nước và nói Cậu thấy chưa, một cái đọc cũng không tồi thế này, mà chỉ tạo ra công suất chưa bằng một phần mười công suất của một chiếc xe hơi do cậu chế tạo. Xe hơi của cậu sẽ chiếm lĩnh thị trường ít nhất 100 năm nữa. Sau đó là động cơ điện của tôi. Edison cười vang sau câu nói của mình. Cách đây hơn 20 năm, cũng một câu nói tương tự như thế của Edison đã thúc đẩy Ford bước vào con đường chế tạo xe hơi. Đó là nguồn động viên tàu lớn nhất mà sau này Ford không thể có lại được nữa. Chính Ford cũng phải thừa nhận Edison là người thầy đầu tiên của mình trong sự nghiệp kinh doanh xe hơi. Lần đầu tiên gặp Edison, Ford chỉ là một chàng trai vô danh.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 Chính những tuyến giao thông hoàn chỉnh mà các nhà cầm quyền La Mã đã cất công xây dựng là yếu tố để tạo nên một Roma phồn thịnh nhất thế giới. Tất cả các thương nhân và hàng hóa của họ đều có thể đến đây một cách dễ dàng và nhanh chóng nhất. Để có thể trở thành một Roma của thời hiện đại, nước Mỹ cũng cần có những con đường như vậy cho sự phát triển của mình. Nhưng cho đến lúc này chưa có một tuyến đường thật sự hoàn chỉnh nào nối giữa miền Đông và miền Tây đất nước. Tuyến đường biển có thể tạm coi là hoàn chỉnh khi mà kênh đào Panama đã được khai thông. Nhưng để đi hết được tuyến đường đó, không phải mất 7 ngày như hai tay đua nói ở trên, mà phải mất một tháng hoặc lâu hơn nữa. Không thể mất một tháng trời để hai miền của đất nước có sự liên hệ với nhau. Trong thời đại này, thời gian như vậy là quá lâu và không thể chấp nhận được. Pho chăm một đứa thị gà, bước ra ngoài ban công tiếp tục dòng suy nghĩ về những con đường. Ông ngước nhìn lên bầu trời, có một vệt đen cắt ngang vầng trăng xanh của mùa thu tháng 10. Pho nhìn kỹ lại, đó là một đàn chim di cư sớm để tránh cái lạnh khắc nghiệt của mùa đông phương bắc. Một ý nghĩ lóe lên trong đầu Pho. Chạy vội vào bàn làm việc, ông nhấc điện thoại, bấm số của một người bạn thân, Tran Burrow, nhà tự nhiên học nổi tiếng của nước Mỹ. Mặc dù đã gần nửa đêm, Nhưng giọng nói bên kia đầu dây chứng tỏ ông vẫn rất tỉnh táo. Henry phải không? Lại có câu hỏi nào dành cho tớ đây? Hơn 20 năm gắn bỏ với nhau, cũng là từng ấy năm, pho thường xuyên dựng Burrow dậy vào lúc nửa đêm để trả lời cho những thắc mắc về tự nhiên mà nhiều khi rất ngớ ngẩn của mình. Hôm nay cũng vậy, và không cần hỏi, Burrow cũng đã quá rõ tác giả của cú điện thoại vào lúc nửa đêm này. Bên kia đầu dây, phò vội vàng hỏi John, cậu có nhớ về một loài chim sống ở vùng đồng lầy phía tây thành phố mà có lần cậu đã chỉ cho mình không? Lời xếu Bắc Mỹ Có chuyện gì thế ông bạn? Chúng di cư phải không? Ồ, tất nhiên rồi Cậu vừa nhìn thấy chúng trên bầu trời phải không? Đến thời gian chúng bắt đầu di cư rồi Đây là loài chim di cư sớm nhất của khu vực này Chúng có thể bay liên tục trong pho các ngang chuỗi diễn giải dài dòng của Burrow. Nhưng chúng bay đến đâu? Burrow trở lại cách nói Ê à thường có của mình. Và đấy, tận đồng bằng phía nam California, một vài đàn còn bay đến những đầm lầy Trung Mỹ. Nếu cậu muốn, sang bên này mình sẽ chỉ cho cậu đường bay cụ thể của nó. Mình cũng đang quan sát chúng. Và còn một cái nữa Còn hay hơn nhiều Burrow dùng giọng ướp ướp mở mở Để gạ gẫm pho Không hiểu vì đàn số Bắc Mỹ Hay vì cái hay hơn nhiều kia Mà đầu dây bên kia buông một câu chắc nịch Được rồi Tớ sẽ qua ngay Pho khót một chiếc áo khoác mỏng bên ngoài Và không quên quàng thêm chiếc khăn Mà Lara mới đàn Tự lái xe đến nhà Burrow Không như mọi khi Hôm nay căn nhà của Boro im ắng lạ thường, chẳng có một bóng điện nhỏ nào được bật lên. Dừng xe trước cửa, Phò cất tiếng gọi, không phải gọi đến câu thứ hai. Một cái đầu bù xù những râu và tóc thò ra cửa, ra dấu cho Phò không được nói to. Boro thì thào, khẽ thôi, khẽ thôi, vào đây vào đây, tắt cái đèn xe quái quỷ kia đi. Phò nhẹ nhàng lách qua khe cửa hẹp đi theo burao háo hức chờ đợi bất ngờ mà người bạn độc đáo này sẽ dành cho mình. Hai người bước vào khu vườn ở sân sau nhà burao đến trước một chậu hoa nhỏ. Burao thì thào nói cho họ biết về loài cây này. Đây là một loài hoa burao vừa nhờ người mua về từ Trung Quốc. Điểm đặc biệt của nó là chỉ nở vào ban đêm và tỏa ra một mùi hương rất dễ chịu. Burao còn nói thêm nếu có ánh sáng đèn hoặc tiếng động lớn, hoa sẽ không nở. Đó chính là lý do tại sao Burrow không bật đèn trong nhà và yêu cầu phò nói nhỏ thôi. Phò bật cười vì thái độ của bạn. Là cái quái gì có loài hoa nào lạ lùng như vậy? Chắc ai đó muốn trêu cậu thôi. Bùa Râu đưa tay lên môi, khẽ, xịt xịt mấy tiếng, kéo phò sát lợi gần cây hoa. Đúng là cánh hoa đang từ từ mở ra. Cá pho và buro cùng ồ lên ngạc nhiên. Ánh mắt pho sáng lên, chăm chăm nhìn vào cây hoa. Có lẽ sự ngạc nhiên lần này chỉ kém lần pho lần đầu tiên gặp Lara chút ít. Buro với bản tính yêu thiên nhiên của mình thì lại càng thích thú hơn. Hai người bạn xoay quanh cây hoa cả giờ đồng hồ, đến khi cánh hoa nở bung hết, thì buro mới vỗ vỗ vào lưng pho kéo đi. Thôi, nó nở hết rồi. Vào đây chỉ cho đường đi của loài xếu Dẫu vậy pho vẫn còn cố nán lại chút xíu nữa mới chịu theo Burrow vào phòng Một tấm bản đồ châu Mỹ khổ lớn được Burrow kéo xuống, chỉ pho ngồi xuống chiếc ghế đặt đối diện Rồi như một người thầy giảng cho một cậu học sinh đang ngoan ngoãn ngồi nghe, Burrow say sưa nói về hành trình trú đồng của đàn xếu Bắc Mỹ Lareda là chặng nghỉ đầu tiên của đàn xếu Chúng dừng ở đây khoảng một tuần rồi một số bay sang phía Tây đến những đồng bằng phía Nam California. Một số khác lại bay đến những đầm lầy nhiệt đới của vùng Trung Mỹ. Tại sao chúng lại phải nghỉ ở florida Cậu học trò thắc mắc. Burrow khoanh một vòng tròn nhỏ lên lưu vực của một con sông lớn. Chúng tìm thức ăn. Đến những chiếc xe hoàn toàn cơ khí của cậu còn phải tiếp nhiên liệu nữa là bầy tim này. Không ăn thì chúng lấy sức đâu mà bay được. Cậu không hiểu vấn đề đơn giản ấy à? Không hề tỏ thái độ bực bội trước lời trách móc của Bùa Râu và tiếp tục ngồi nghe bài giảng về thiên nhiên. Bùa Râu nói tiếp. Loài chim này là một trong những loài dẻo dài nhất trong các loài di cư. Chúng có thể bay liên tục trong 20 giờ. Và vì hướng bay của chúng trùng với hướng di chuyển của mặt trời nên một ngày của chúng có dài hơn chúng ta từ 4 đến 5 tiếng. Thức ăn của loài này là những sinh vật nhuyễn thể sống ở vùng cửa sông. Kết thúc bài giảng, Burrow hớt hàm về phía for hỏi Còn thắc mắc gì nữa không? Còn học trò giàu có nhất nước Mỹ vẫn ngoan ngoãn đặt câu trả lời với một gã nhà văn nghèo kiết xác nhưng lại cực kỳ hiểu biết. Nếu bay liên tục thì trong bao lâu chúng có thể sang tới bờ Tây? Ông thầy lẫm nhẫm tính toán một hồi rồi quả quyết. Với tốc độ bay của chúng thì tối đa là 5 ngày. 5 ngày còn nhanh hơn cả tốc độ của một tay đùa chuyên nghiệp. Pha tỏ ra bất ngờ vì thời gian bay của đàn sếu. Ồ hay, chúng chỉ việc bay thẳng thôi chứ có phải ngoằn ngoèo vượt đều dắt gì đâu mà không nhanh hơn. Như thế là tớ còn làm tròn đấy. Chứ với tốc độ ấy chỉ khoảng hơn 4 ngày là chúng tới nơi. Cậu định làm gì với lũ chim này thế? Cho một chiếc mô ti chạy đua với chúng mà. Bùi cười ha hả. Không, tôi sẽ cho những con chim sóc của tớ bay thi với chúng. Phò quả quyết. Câu chuyện về chim chóc kết thúc, Bùi lấy ra một chai rượu và chính tài ông nấu từ men lá. Rượu của dân da đỏ đấy. Tớ và học được của một lão thổ dân vẫn sống trong núi. Có thể từ chối uống chai rượu và đích thân quốc trưởng Đức Tặng, nhưng với chai rượu và đặc biệt là với người bạn này, vừa không thể và cũng không muốn từ chối một chút nào. Rượu vào thì lời ra, chỉ một lát sau đèn đớm trong nhà đã được bật sáng trưng. Tiếng cười của hai ông bạn chí cốt vàng mãi xa ra ngoài cánh đồng đen thẩm. Hình như còn có cả tiếng nhạc. Một hình ảnh có thể sẽ làm nhiều người bất ngờ đang diễn ra trong nhà Burrow. For ôm chiếc đàn chuyên dùng để chơi những điệu nhạc pop, Cùng Burrow thì đang tung tẩy với cây sáo hòa tấu cùng tiếng đàn của Phò. Cứ kết thúc một bản nhạc là họ lại nâng chén trúc tụng nhau. Cuộc vui kéo dài đến nửa đêm thì ông chủ Phò Mô Tờ vẫn ôm cây đàn ngực ngưỡng ngủ trên chiếc ghế bàn, Còn Burrow thì đánh một giấc ngay trên sàn nhà. Sáng hôm sau, Ford tạm biệt bạn, lái xe về nhà. Dọc đường, ông lại nhìn thấy từng đàn xéo bay thành hình cánh diệu về phương Nam tránh rét. Ford mỉm cười khi nghĩ đến khuôn mặt thộn ra vì ngạc nhiên của các thành viên quản trị công ty trong vài tiếng nữa. Họ sẽ nhận được một bất ngờ nữa. Bắt đầu từ hôm nay, Ford Motor sẽ bước vào lĩnh vực sản xuất máy bay. Như vậy là những nội dung vừa rồi cũng đã khép lại chương 1 trong phần 1 của quyển sách. Henry Ford và Ford đặt thế giới lên 4 bánh xe. Chương 2. Tỷ phú xài tiền Tiền bạc giống như tay chân của bạn, bạn có thể sử dụng hoặc là lãng phí nó. Henry Ford Trong những thập niên đầu của thế kỷ 20, Henry Ford là một trong những người giàu nhất nước Mỹ và thế giới. Với số tài sản của mình, ông gần như có thể có được tất cả những gì mà mình muốn. Và đã làm gì với khối tài sản khổng lồ đó? Xây những cung điện nguy Nga trên khắp nước Mỹ, hưởng thụ tất cả những gì mà một người có thể hưởng thụ được trong cuộc đời. Hay nướng tiền vào những canh bạc triệu đô. Đó không phải là những việc mà Henry Farr làm và định làm. Nếu cách kiếm tiền của Farr rất nhân bản, thì cách tiêu tiền của ông cũng nhân bản không kém. Số tiền kiếm ra được Henry Ford sử dụng để làm những công việc mà không phải nhiều người ở cương vị của ông có thể thực hiện được, hay ít ra là muốn thực hiện những việc tương tự như vậy. Những đồng tiền Ford kiếm được đã quay lại với xã hội và chúng đã làm ra những giá trị vô cùng to lớn cho không chỉ người dân trong phạm vi nước Mỹ. Cách tài tiền của một tỷ phú như Henry Ford một lần nữa chứng minh cho một triết lý rất cốt lõi, kinh doanh là phục vụ xã hội. Tôi biết rằng người nghèo thiếu chỗ chữa bệnh Năm 1915, chỉ vài năm sau khi công ty làm ăn phát đạt với mẫu Modity harry Ford đã nghĩ ngay đến việc phải làm một điều gì đó cho dân chúng detroit Thành lập bảo tàng, những khu bảo tồn thiên nhiên hay trường học cũng là một việc nên làm Và Ford cũng đã làm Nhưng chúng ta phải nhớ một điều rằng Nước Mỹ vào những năm đó không phải là một nước Mỹ hùng mạnh như hiện nay. Đời sống của dân chúng nhìn chung vẫn còn khá thấp so với các nước tư bản đã có thời gian dài phát triển trước như Anh hay Pháp. Và điều dĩ nhiên là hệ thống bảo hiểm y tế cộng đồng hay phúc lợi công cộng vẫn là một khái niệm hoàn toàn mới mẻ. Người nghèo không thể có được sự chăm sóc về y tế dù rằng chỉ trong một điều kiện tạm chấp nhận được. Phải làm gì đây? Henry Ford quyết định thành lập một bệnh viện ở Detroit. Nguyên tắc hoạt động của bệnh viện này tương tự như một tổ chức xã hội phi lợi nhuận, với mục đích chủ yếu là chữa bệnh cho người nghèo. Tháng 10 năm 1915, bệnh viện mang tên Henry Ford được xây dựng trên diện tích 20 mẫu anh. Chú thích 1 mẫu anh bằng 0,4 hecta. Hết chú thích. Trong khoảng 2 năm đầu, bệnh viện còn thiếu thốn rất nhiều trang thiết bị cũng như các chuyên gia, bác sĩ giỏi. Nhiều khu vực chuyên môn cần phải có của một bệnh viện như phòng hậu phẫu, phòng xét nghiệm vẫn chưa có kinh phí để xây dựng. Henry Ford dự định sẽ cấp cho bệnh viện một khoản kinh phí lớn để nâng cấp, nhưng một sự kiện đã tạm thời làm gián đoạn ý định của ông. Năm 1918, chính quyền liên bang đề nghị Ford cho quyền quản lý bệnh viện cho nhà nước để họ lấy đây làm nơi điều trị cho các cựu chiến binh bị thương vừa trở về sau cuộc thế chiến thứ nhất. Không thể làm ngơ trước một đề nghị mang tính nhân đạo như vậy, Pha đồng ý sử dụng bệnh viện của mình để điều trị cho cựu chiến binh. Để thấy hết được tính nhân văn trong quyết định này, chúng ta phải quay trở lại thời điểm năm 1915. Khi đó, Pha là một trong những người phản đối mạnh mẽ nhất việc chính phủ Hoa Kỳ đưa quân sang châu Âu tham chiến nhưng sự phản đối của ông chỉ xuất hiện trên các mặt báo, còn lính Mỹ thì vẫn có mặt ở châu Âu năm 1917. Ông đã tuyên bố rằng, Họ đã không đếm xỉa gì đến ý kiến của tôi, vậy thì họ sẽ phải chịu những hậu quả thảm khốc do chiến tranh mang lại. Trong rất nhiều những trang tài liệu nghiên cứu về Henry Ford, một đặc điểm chung là người viết đều nói về tính cách khá cực đoan và độc đoán của ông. Với tính cách ấy, rất nhiều người sẽ nghĩ rằng, Pha sẽ từ chối lời đề nghị của chính phủ Pha có thể làm thế bởi vì ông có đủ lý do để biện minh cho hành động của mình Nhưng Pha lại đồng ý với đề nghị của những người mà chỉ vừa mới trước đó một năm thôi không hề coi trọng đề nghị tha thiết của ông Hơn nữa Pha lại cam kết vẫn tiếp tục cung cấp tài chính cho bệnh viện trong thời gian điều trị cho cựu chiến binh Kết thúc thời gian làm việc cho chính quyền liên bang và đã đầu tư một số tiền lớn để mở rộng quy mô bệnh viện. Lần này thì một bệnh viện với đầy đủ chức năng đã được mọc lên. Năm 1921, 50.000 m2 diện tích nhà cửa được xây mới, trong đó có đầy đủ các khu vực chức năng như phòng mổ, phòng nghiên cứu hiện đại. Sự phát triển về quy mô của bệnh viện đã giúp nó thu hút được rất nhiều bác sĩ giỏi đến từ bệnh viện John Hopkins, một bệnh viện đầu ngành của nước Mỹ. Với sự tăng trưởng về quy mô như vậy, bệnh viện Henry Ford có thể tiếp nhận được trong cùng một thời gian 500 bệnh nhân. Không bằng lòng với những gì đã đạt được, Henry Ford còn cho xây dựng một trường đào tạo y tá cho riêng bệnh viện của mình. Trong 71 năm hoạt động, trường này đã đào tạo được hơn 5000 y tá. Số y tá này không phải tất cả đều làm việc trong bệnh viện Henry Ford, mà đây là trường cung cấp y tá cho nhiều bệnh viện trên nước Mỹ. Tại những nơi này Họ đều được đánh giá rất cao. Dư luận trong giới y học Mỹ đều cho đây là một trong những nơi đào tạo y tá tốt nhất của cả nước. Hoạt động xã hội này của Henry Ford được sự ủng hộ rất nhiệt tình của người vợ Lara. Năm 1925, bà đã bỏ tiền túi của mình ra để xây dựng 300 phòng ở cho các học viên tại trường đào tạo y tá. Khu nhà này sau này được mang tên Lara cống hiến cuối cùng của Henry Ford cho bệnh viện mang tên ông là Học viện Nghiên cứu Y học mang tên Người Con Trai, Excel Ford, đã mất trong năm cuối cùng của cuộc đời, năm 1947. Học viện này sau này phát triển trở thành một trường đại học lớn chuyên đào tạo các chuyên ngành y khoa. Sau khi Henry Ford qua đời, những người kế vị ở Ford Motor vẫn tiếp tục thực hiện tăng nguyện của ông. Hàng chục triệu đô la được công ty đầu tư cho bệnh viện mỗi năm quy mô và trình độ của đội ngũ bác sĩ ngày càng được nâng cao. Cho đến thập niên 50, Bệnh viện Henry Ford đã trở thành bệnh viện có quy mô và chất lượng đứng hàng thứ hai trên toàn nước Mỹ, chỉ đứng sau Bệnh viện John Hopkins. Năm 1990, Bệnh viện Henry Ford cùng với 25 tổ chức y tế khác thành lập hệ thống y tế Henry Ford, một hệ thống y tế phi lợi nhuận đầu tiên ở Michigan. Hiện nay, Bệnh viện harry Ford có tổng cộng 12.000 nhân viên, trong đó có 800 bác sĩ hoạt động trong 40 nhóm khác nhau. Hàng năm, Bệnh viện tiếp nhận 2,5 triệu lượt bệnh nhân, thực hiện được trên 50.000 ca mổ, tổng thu nhập hàng năm là 3,5 tỷ đô la, trong đó 125 triệu được dành cho việc chữa bệnh miễn phí. Sau đây kho sách nói.com.vn mời các bạn cùng tìm hiểu những nội dung tiếp theo trong chương 2 và thiếu một nơi để học hành đàng hoàng. Trong bài diễn văn khai giảng ngôi trường mới, Henry Ford đã nói rằng Chúng ta đang thử đào tạo một số lớn chàng trai có thể hình dung về những vấn đề trong công việc mà họ sẽ làm và cho cho họ kinh nghiệm thực tế về những vấn đề đó. Tất cả những sách giáo khoa mà chúng ta viết ra phải phục vụ cho mục đích đó. Nó sẽ chứng minh cho chúng ta thấy sức mạnh của tự nhiên và xã hội loài người. Đây chính là quan điểm, niềm tin đứng sau quyết định thành lập trường Henry Fortray của For vào ngày 25 tháng 10 năm 1916. Trong những ngày đầu tiên thành lập, quy mô của trường còn rất hạn chế, chỉ với 6 học sinh nam và một giáo viên. Tuy nhiên, sự khiêm tốn của quy mô không hề đồng nghĩa với sự thấp kém về mục đích. Cung cấp những yếu tố cần thiết để một học viên có cơ hội thành đạt về những kiến thức về kinh doanh để họ có thể sử dụng được trong thực tế là nhiệm vụ của Henry Fortray. Một vài nhà giáo dục của nước Mỹ lúc bấy giờ cho rằng những mục đích đó là quá tầm thường. Có lẽ sự đánh giá đó sẽ là đúng đắn nếu mục đích của giáo dục là đào tạo ra những thiên tài. Còn nếu xét theo chức năng xã hội của giáo dục, thì mục tiêu đó phải là mục tiêu tối thượng. Ban đầu trường Henry Forday được đặt ở Woodwa. Avenue. Nằm trong khu liên hợp Highland Park, mục đích của pha khi đặt ngôi trường tại đây là tạo cho học viên có thể định hình được một vị trí làm việc trong dây chuyền sản xuất tự động. Đến năm 1930, ngôi trường được chuyển vào khu liên hợp Drew gần Dearborn, được xây dựng trên diện tích 3 mẫu Anh và nằm cách biệt hẳn với các khu vực khác nhằm đảm bảo cho chức năng chuyên biệt của nó. Các học viên của trường sau khi tốt nghiệp có thể có cơ hội vào làm việc tại các nhà máy trong khu râu như Gay, For, vân v.v. Nếu năm 1916, Henry Fultry chỉ có 6 học viên và một giáo viên, thì đến năm 1931, quy mô của trường đã tăng lên gấp hàng trăm lần, 2.800 học sinh và 135 giáo viên. Mỗi học sinh của trường khi tốt nghiệp đều có thể được bảo đảm rằng Anh ta có thể sử dụng đôi tay và cái đầu của mình với một mức độ thành thạo ngang nhau, như lời của Henry Ford. Không dừng lại với chỉ một Henry Ford trade, 54 cơ sở đào tạo khác mang tên Henry Ford cũng được thành lập ở Mỹ, Canada và châu Âu. Chương trình đào tạo của các cơ sở này cũng rất tiến bộ. Thời khóa biểu được phân bổ hợp lý giữa thời gian học các môn học bắt buộc của học sinh trung học và thời gian học việc tại các phân xưởng trong nhà máy. Những học viên ưu tú được tặng thưởng, trong khi những người khác cũng được trả một số tiền nhất định trong thời gian học tập tại đây. Không chỉ đóng vai trò là những cơ sở đào tạo, những trường học do Henry Ford lập ra còn đảm nhiệm cả chức năng của những trung tâm bảo trợ xã hội, khi mà 5% học viên ở đây là những trẻ em mồ côi cả cha lẫn mẹ. 40% không có cha và không hề nhận được một sự giúp đỡ nào từ phía gia đình. Trong thời gian chiến tranh thế giới lần 2, những trường học của fo là một trong những mắt xích quan trọng dẫn đến chiến thắng của nước Mỹ và đồng minh. Tất cả những trường học của fo đã đào tạo được tổng số 200.000 học viên, hầu hết trong số họ đều phục vụ trong những bộ phận kỹ thuật của hải quân và không quân Mỹ. Phụ nữ thì đứng trong các dây chuyền sản xuất những chiếc B24 Liberator tại Gullow Run Năm 1952, trong thời gian Ford motor lâm vào khủng hoảng cháu nội của Ford là Henry Ford II buộc phải đóng cửa trường Henry Ford J Trong 33 năm tồn tại của mình Henry Ford J đã đào tạo được tổng số 8.000 nhân viên ưu tú hoạt động trong các nhà máy của Ford và các nhà máy khác trên toàn nước Mỹ Tiếp theo đây kho sách nói.com.vn mời các bạn cùng tìm hiểu về. Tất nhiên, mọi người cần biết về lịch sử dân tộc mình. Thành công với những chiếc Model T đã cho phép Henry Ford thực hiện ý thích sưu tầm các hiện vật lịch sử của mình. Năm 1920, Ford quyết định xây dựng một bảo tàng trưng bài những hiện vật về lịch sử công nghiệp. Mục đích của Ford khi xây dựng bảo tàng này là cho công chúng thấy một bức tranh chân thật về sự phát triển của đất nước không đi theo lối mòn của những bảo tàng truyền thống và chia bảo tàng trưng bày thành hai phần một khu nhà trưng bày những sản phẩm của những phát minh nổi tiếng và các hiện vật khảo cổ lịch sử của nước Mỹ liên kề với nhà trưng bài là khu trưng bài ngoài trời với cấu trúc công nghiệp sẽ cho người xem thấy những cổ máy được làm ra và sử dụng như thế nào bảo tàng được lấy theo tên của nhà khoa học nổi tiếng Thomas Edison Một người đã khuyến thức Pha rất nhiều trong những ngày đầu ông bước chân vào con đường sản xuất xe hơi. Được mở cửa lần đầu vào năm 1933, bảo tàng trưng bày rất nhiều hiện vật trong bộ sưu tập đa dạng của Pha. Từ chiếc xe hơi đến đàn piano, từ động cơ hơi nước đến chiếc bơm dầu. Sau đó Pha tiếp tục xây dựng một công trình mới lấy tên là Ringfield. Đây là một bản sao của tòa nhà độc lập nổi tiếng của nước Mỹ. Tại đây có hơn một trong ngôi nhà là nơi ra đời của các phát minh nổi tiếng như ngôi nhà của Thomas Edison, xưởng sản xuất máy bay đầu tiên của anh em nhà Wright, ngôi nhà mà Henry Ford sống thời nhỏ và nơi ông làm việc để sản xuất ra chiếc xe hơi đầu tiên. Tất cả những công trình này đều được chuyển đến từ chính những nơi mà chúng được xây dựng và những chi tiết nhỏ nhất cũng được giữ nguyên bản. Cách trưng bài của Ringfield. Ban đầu bị rất nhiều nhà văn hóa lên tiếng chỉ trích Nhưng cho đến ngày nay Nó đã chứng minh được rằng Mình là sự khởi đầu cho một khuynh hướng trưng bày hiện đại Trưng bài ngoài trời Ngày nay mỗi năm trung bình có hơn 1 triệu khách tham quan đến đây Để tìm hiểu về lịch sử nước Mỹ Con số này đã chứng minh cho sự hấp dẫn của bức tranh Mà Henry Ford đã tạo ra tại Ringfield Quỷ Ford trên toàn thế giới Đến năm 1936, hoạt động của tất cả các trường học, bảo tàng, bệnh viện do Ford thành lập đều được cung cấp tài chính bởi quỹ Ford. Quỹ Ford do Henry Ford thành lập và hoạt động dưới sự điều hành của Essel Ford. Sau khi Essel 1943 và Ford 1947 qua đời, quỹ này hoạt động dưới sự điều hành của luật sư Rowan Gaither. Đây là một tổ chức hoạt động độc lập và có hội đồng quản trị riêng, hoàn toàn tác biệt với công ty Otofor. Quỹ là nguồn hỗ trợ cho các cá nhân và tổ chức sáng tạo trên khắp thế giới với mục đích tăng cường các giá trị dân chủ, giảm đói nghèo và bất công, phát triển hợp tác quốc tế, thúc đẩy những thành tựu của con người, vân vân. Một trong những hoạt động đáng lưu ý nhất của quỹ này là thành lập một kênh truyền hình giáo dục miễn phí trên toàn lãnh thổ Mỹ năm 1952. Chương trình này đã tạo khả năng học tập cho những người không có thời gian và tiền bạc đến theo học tại các chương trình đào tạo tập trung. Nó cũng tạo ra xu hướng giáo dục mới trên thế giới là đào tạo trực tuyến qua truyền hình. Sau đó một năm, quỹ này còn chi ra một tỷ đô la để thành lập một hệ thống cửa hàng chuyên bán dụng cụ học tập cho trẻ em. Cũng trong năm nay, quỹ pho mở một chi nhánh đầu tiên ở Ấn Độ. Chúng ta đều đã biết cuộc cách mạng xanh thần kỳ ở đất nước đồng dân thứ hai trên thế giới này đã cứu hàng trăm triệu người thoát khỏi nạn đói kinh niên. Nhưng ít ai biết được rằng cuộc cấp mạng đó đã được tài trợ một khoản tiền rất lớn từ chính quỹ pho Năm 1976, quỹ này đã giúp đỡ cho ngân hàng Brahmin ở Bangladesh để ngân hàng này thực hiện một chương trình cho người nghèo vây vốn. Chủ ngân hàng này đã được trao giải Nobel Hòa bình trong năm này vì những nỗ lực không mệt mỏi nhằm xóa bỏ tình trạng nghèo đói ở đất nước Nam Á này. Vào những năm 80, quỹ cho đã đầu tư 4,5 tỷ đô la vào quỹ giáo dục phòng chống căn bệnh thế kỷ S. Hiện nay quỹ này còn có một chương trình du học miễn phí dành cho học sinh các quốc gia đang phát triển. Quỹ cho có văn phòng đại diện tại Việt Nam từ năm 1996 và hoạt động tài trợ thì đã bắt đầu từ những năm đầu 1990. Quỹ pha đã viện trợ cho Việt Nam 549 dự án với hơn 70 triệu đô la và các chương trình quan hệ quốc tế, tình dục, sức khỏe sinh sản, giáo dục và học thuật, văn hóa nghệ thuật, tài chính phát triển, môi trường và phát triển. Ngoài ra, Quỹ pha cũng đã tài trợ cho 423 người hoàn thành các chương trình thạc sĩ và tiến sĩ ở nước ngoài với nhiều chuyên ngành khác nhau. Nhìn lại những đồng tiền mà pho đã tiêu trong khối tài sản khổng lồ của ông, nhiều người không khỏi giật mình. Họ ngạc nhiên vì tại sao Ford không bỏ ra một phần nhỏ trong số tiền đó để có thể sở hữu cả một hòn đảo tuyệt đẹp, vùng nhiệt đới, hay đặt hàng một du thuyền lộng lẫy và rất nhiều rất nhiều thứ nữa mà nếu có tiền, nhiều người trong chúng ta sẽ làm. Có một điều dường như đã thành quy luật trong thời đại của Ford là hầu hết những nhà tư bản giàu có nhất thời kỳ đó đều đặt đồng tiền của họ vào những chỗ mà ngày nay chúng ta phải ngưỡng mộ. Ông vua dầu mỏ Rockefeller cũng đổ một phần không nhỏ tài sản của mình để ngăn chặn cuộc khủng hoảng của thị trường tài chính năm 1929. Ông Vua Thép Kennedy cũng đã làm rất nhiều những công việc từ thiện. Những người này không chỉ có điểm chung về cách tiêu tiền mà cách kiếm tiền của họ cũng có sự giống nhau. Họ đều xuất thân từ nghèo khó, và đều phải tự đi lên bằng chính đôi chân của mình. Phải chăng, cách tiêu tiền và những mục đích cao cả như vậy xuất phát từ chính cách kiếm tiền chân chính? Như vậy là nội dung của chương 2 vừa rồi cũng đã khép lại phần 1 trong quyển sách Harry For và Ford đặt thế giới lên 4 bánh xe. Phần 2. Những quyết định góp phần thay đổi thế giới Nghèo khó sẽ chỉ là câu chuyện huyền thoại của quá khứ. Henry Ford Bất kỳ một nhà kinh doanh nào trong suốt sự nghiệp của mình đều phải ra rất nhiều những quyết định Nhưng tụ trung lại những quyết định của anh ta chỉ xoay quanh 3 vấn đề cơ bản Kiếm tiền bằng cách nào Kiếm tiền như thế nào Và tiêu số tiền kiếm được ấy như thế nào Cuộc đời kinh doanh của Henry Ford cũng vậy Những quyết định của ông cũng chỉ xoay quanh 3 vấn đề Vậy điều gì đã đưa ông lên thành một huyền thoại? Vẫn là những quyết định trong ba vấn đề đó. Chương 1 Này anh em, chúng ta không kiếm tiền bằng mọi giá. Cách làm của ông ta là bài học cho tất cả chúng ta. Nếu tất cả các doanh nghiệp đều có phương pháp và hành động giống như Ford, thì có lẽ chúng ta sẽ không phải lâm vào hoàn cảnh tồi tệ như vừa rồi. Roosevelt, Tổng thống Mỹ người đã đưa nước Mỹ thoát khỏi cuộc khủng hoảng kinh tế tồi tệ nhất trong lịch sử. Trong cuộc sống, không có chuyện gì là hoàn toàn và tuyệt đối ngẫu nhiên. Tất cả đều phải có một quá trình. Quyết định lựa chọn cách thức kiếm tiền của Henry Ford cũng vậy. Henry Ford là một người gốc Anh. Cô nội của ông là người hạt Somerset, một địa phương nằm ở đông nam nước Anh. Quê hương của rượu vang Táo và những điệu nhạc Ford nổi tiếng sau đó cô bị trục xuất ra khỏi nước Anh và đến sinh sống tại Hạt Kho, Đông Nam Cộng Hòa Ireland Tại đây gia đình For đã di cư sang Mỹ, định cư tại Dearborn, Hạt Wayne, Bang Michigan. Cha ông là William For, sinh năm 1826, mất năm 1905, chủ một trang trại tại Dearborn. và mẹ là Mary Littlefor, sinh năm 1839, mất năm 1876. Xuất thân từ một gia đình nông dân, ngay từ nhỏ Pho đã phải tham gia phụ giúp gia đình trong công việc đồng án vất vả. Nhưng không vì thế mà Pha bằng lòng với công việc của một người nông dân. Từ rất sớm, Pho đã nhận ra được những hạn chế của cuộc sống nhà nông. Ông nói rằng, chính người nông dân đã tự biến công việc của họ thành một mớ hỗn độn. Họ chia công việc tưởng chừng như đơn giản ra thành những phần rất vụn vặt và tự làm phức tạp nó. Họ ra ngoài đồng từ rất sớm và khi không còn đủ ánh sáng để làm việc nữa, họ mới về nhà. Nhưng họ vẫn nghèo. Tại sao vậy? Những năm sau này, khi bước chân vào con đường kinh doanh và đã có được những thành công ban đầu, kinh nghiệm trong kinh doanh và cuộc sống đã cho Ford câu trả lời. Một người nông dân chỉ sử dụng đúng 5% sức lực mà họ bỏ ra. 95% còn lại là dành cho những công việc vô ích và không hiệu quả. Suy nghĩ của một người nông dân chỉ bắt đầu khi mặt trời mọc và sẽ chấm dứt khi mặt trời lặn. Họ không có suy nghĩ và tầm nhìn cho một khoảng thời gian lâu hơn và chắc chắn rằng với suy nghĩ và tầm nhìn như vậy, không bao giờ họ có thể thoát ra khỏi cuộc sống vất vả mà họ đang phải chịu đựng. Trong một lần nói chuyện với con trai Axel, Paul đã nói rằng một người làm thuê mãi mãi chỉ là một người làm thuê nếu anh ta ngừng suy nghĩ khi công việc của anh ta kết thúc. My life and work, Henry Ford. Ngay từ lúc còn nhỏ, Ford đã không thích cầm cày cuốc để làm công việc của nhà nông. Ông chỉ ưa thích máy móc. Ngày sinh nhật, Ford được tặng một chiếc đồng hồ. Chú nhỏ say sưa ngắm nhìn sự vận hành của cỗ máy đến thời gian ấy, sự chuyển động của các bánh răng là xa và quả lắc Cậu còn tháo tung ra làm động cơ Cho xe giấy chạy Ấn tượng đầu tiên ảnh hưởng đến Quyết định lựa chọn nghề nghiệp của Ford Là khi ông 12 tuổi Lần đầu tiên cậu bé Ford nhìn thấy Một chiếc xe chạy bằng động cơ Khi đi cùng cha vào thị trấn Detroit Cũng trong năm đó Ford được nhìn thấy một phương tiện di chuyển to hơn chiếc xe ngựa Đó là một đầu máy xe lửa Do Nikon và Sheba chế tạo Đối với con quái vật này, tôi cảm thấy rất hứng thú. Cậu nặng nề đợi Nikon phải cho mình trèo lên đầu máy và khởi động nó. Trước sự thích thú của cậu nhỏ, Nikon đã cho cậu trèo lên đầu máy và còn chỉ cho cậu thấy làm thế nào mà động cơ có thể truyền lực vào bánh xe thông qua dây xích. Sau đó khi về nhà, Henry Ford đã thử tự mày mò chế tạo một động cơ hơi nước cho riêng mình. Một sự cố đã xảy ra. Nồi hơi của động cơ bị nổ tung, làm bị thương vài người bạn cùng làm việc với cậu. Nhưng điều đó không hề làm Ford nản lòng, cậu vẫn nung nấu ước mơ chế tạo thành công một động cơ hơi nước. Sự đam mê hồn nhiên của một cậu nhỏ là động cơ lựa chọn công việc của Henry Ford. Có lẽ cả Ford và những người xung quanh ông đều không thể tưởng tượng được rằng đây là những bước đi đầu tiên của một huyền thoại của nước Mỹ và thế giới. Đến năm 1976, sự ràng buộc cuối cùng đối với công việc nhà nông kết thúc khi mẹ ông qua đời. Henry Ford quyết định sẽ làm một công việc nào đó có liên quan đến máy móc. Nhưng cụ thể đó là công việc gì? Sau đây kho sách nói nói.com.vn mời các bạn cùng đến với những nội dung tiếp theo trong chương 1 của phần 2 để cùng tìm hiểu xem. Henry Ford sẽ quyết định làm công việc gì liên quan đến máy móc. Năm 1979, 4 năm sau lần đầu tiên nhìn thấy đầu máy xe lửa do Nikon và Sheba chế tạo, Ford vào học việc tại công ty Westinghouse do Scandest làm chủ. Đây là một công ty chuyên cho thuê máy đập lúa. Ford làm việc với những người đại diện của công ty tại địa phương. Công việc của Ford là sửa chữa những chiếc máy đập lúa và những chiếc xe dùng để vận chuyển chúng. Trong những ngày Ford làm thuê cho Westinghouse, quan điểm về một phương tiện di chuyển bằng động cơ thay thế cho những cổ xe ngựa đã trở nên phổ biến. Nhưng ý định của Ford trong thời gian này lại là chế tạo một cổ máy có thể di chuyển trên những cánh đồng với chức năng của một cái máy cài thay thế cho những chiếc cày được kéo bằng ngựa. Theo Ford, cổ máy này sẽ là một bước đột phá trong tập quán làm việc của người nông dân. Nó sẽ tạo ra bước ngoặt thay đổi hoàn toàn cuộc sống của họ. Nghèo khó sẽ chỉ là câu chuyện huyền thoại của quá khứ. Đó là hoài bảo đầu tiên và cũng là lớn nhất của Ford. Nhưng hoài bảo đó phải đợi đến một thời gian rất lâu và mới có thể thực hiện được. Nhưng cũng phải khẳng định rằng chính hoài bảo cao cả này là một yếu tố quan trọng để đưa Henry Ford trở thành một huyền thoại của nước Mỹ và thế giới. Ước mơ thay đổi cả thế giới của một chàng thanh niên chưa đầy 20 tuổi có thể coi là một sự hoang tưởng, hoặc giả nếu ước mơ đó có thể trở thành hiện thực thì cũng phải chờ rất lâu nữa. Nhưng khát vọng, ước mơ dù là hiển hoặc của một người thanh niên sẽ là hành trang cần thiết để biến cậu thành một người khổng lồ, và đặc biệt khi đó lại là một ước mơ cao cả. Một nhà kinh doanh chỉ biết đến đồng tiền hay một nhà chính trị chỉ ham mê quyền lực, họ có thể thành công. Nhưng đó là một thành công có giới hạn và có cả sự hạn chế. Kim Ho-chong, chủ tịch tập đoàn Daegu đã từng nói, Thế giới thuộc về những người biết ước mơ. Và ước mơ của vị chủ tịch này không chỉ là sự giàu có và hưởng thụ cá nhân, mà đằng sau tập đoàn Daegu mà ông dựng nên còn là cả khát vọng vực dậy nền kinh tế Hàn Quốc đã bị tàn phá nặng nề sau cuộc chiến tranh Nam Bắc Triều Tiên 1950-1953. đến Thành công của Daewoo là cả sự phát triển thần kỳ của nền kinh tế Hàn Quốc những năm sau đó đã chứng minh cho khát vọng của Kim Puchong. Nếu không có một ước mơ, một khát vọng lớn lao và cao cả, có lẽ ông ta sẽ không thể có được những thành công kỳ diệu như vậy. Quay trở lại với những quyết định của Henry Ford, trong thời gian làm việc tại Westinghouse, Ford nhận ra rằng chi phí đầu tư cho một chiếc máy cài là quá lớn so với số tiền mà một người nông dân có thể có. Máy cài và những phương tiện cơ giới khác chỉ được sử dụng trong nông nghiệp khi mục đích của việc trồng trọ là để kinh doanh. Đồng thời, Ford cũng thấy rằng tất cả mọi người đều tỏ ra thích thú với một chiếc xe hơi hơn là đối với một chiếc máy cài và ông quyết định sẽ chế tạo ra một chiếc xe hơi. Trong thời gian đầu nghiên cứu sản xuất xe hơi, pha có ý định tiếp tục cải tiến động cơ hơi nước để nó phù hợp với việc vận hành một chiếc xe hơi. Đầu tiên, pha cho tăng áp suất của nồi hơi để nó có thể cung cấp đủ năng lượng cho động cơ và các thiết bị điều khiển khác có thể hoạt động. Nhưng sau 2 năm thử nghiệm với động cơ hơi nước, khoa đã nhận ra những hạn chế không thể khắc phục của loại động cơ này Việc tăng áp suất của nồi hơi là điều không hợp lý Tăng áp suất sẽ buộc phải kéo theo việc tăng dung lượng của nồi hơi Trong lượng của nó cũng đồng thời phải tăng lên tương ứng Như vậy động cơ sẽ phải hoạt động dưới một áp lực rất lớn của nồi hơi Để đảm bảo cho động cơ hơi nước có công suất lớn hoạt động Lượng than đủ để đáp ứng cũng phải rất lớn Đây là những hạn chế không thể khắc phục được Tích thước của một chiếc xe hơi chỉ có hạn, nó không thể có được những khoảng không gian lớn dành cho việc đặt động cơ cũng như chứa nhiên liệu như một đầu máy xe lửa hoặc một chiếc tàu thủy chạy bằng động cơ hơi nước. Cuối cùng, Ford đã phải quyết định từ bỏ ý định chế tạo một chiếc xe hơi chạy bằng động cơ hơi nước. Cũng trong thời gian làm việc tại Questing House, Ford đã đọc được một bài viết trên tạp chí Thế giới Khoa học của Anh. Bài viết nói về sự xuất hiện của một loại động cơ mới, động cơ đốt trong với một cylinder, hoạt động bằng nhiên liệu xăng. Động cơ này đã khắc phục được những điểm yếu cổ hủ của động cơ hơi nước. Trong lượng của một động cơ nhẹ hơn rất nhiều so với một động cơ hơi nước. Đồng thời lượng nhiên liệu đủ cho động cơ hoạt động cũng ít hơn so với động cơ hơi nước. Những ưu điểm này cho phép một chiếc xe chạy bằng động cơ đốt trong có thể hoạt động được lâu hơn. Điều này cũng đồng nghĩa với việc nó có khả năng chạy một đoạn đường dài hơn so với động cơ hơi nước mà không cần phải tiếp thêm nhiên liệu. pha nhanh chóng nhận ra đây sẽ là loại động cơ của tương lai. Ông tập trung tất cả sự chú ý vào sự phát triển của loại động cơ này. Năm 1885, cơ hội tìm hiểu về động cơ đốt trồng đến với Ford. Một công ty cơ khí đã đưa một động cơ đốt trong đến Detroit để triển lãm. Không ai cho họ, động cơ đó lại bị hỏng, nhưng sự cố đó lại biến thành một vận may của Ford. Mặc dù trước đây Ford chưa bao giờ thông được thông tiếp xúc với động cơ đốt trong, song ông vẫn xin tham gia vào việc sửa chữa chiếc động cơ hỏng đó. Đây là lần đầu tiên Ford được tiếp xúc trực tiếp với một động cơ đốt trong. Sau lần này hiểu biết về động cơ đốt trong của Henry Ford đã có một bước tiến vượt bật. Chỉ 2 năm sau đó, năm 1887, Ford đã thiết kế được một động cơ đốt trong đầu tiên với 4 xi lanh. Bắt đầu từ lúc này, ông quyết định chế tạo xe hơi với động cơ đốt trong. Để thấy hết được tính đúng đắn trong quyết định này của Henry Ford, chúng ta phải có một vài nét điểm qua lịch sử phát triển của xe hơi và động cơ đốt trong. Lịch sử xe hơi không phải được bắt nguồn từ nước Mỹ Ý tưởng về xe hơi ra đời lần đầu tiên tại Anh với phát minh của Nikolaus và Joseph Cunard vào năm 1769 Đến năm 1801, một người tên là Richard Trevithick cũng cho chạy thử một động cơ hơi nước lần đầu tiên tại Anh Ở Mỹ, những phát minh về xe hơi xuất hiện chậm hơn một chút so với châu Âu Phải đến cuối năm 1804 Oliver Evans mới chế tạo thành công một chiếc xe hơi chạy bằng động cơ hơi nước. Tuy nhiên hơn nửa thế kỷ sau đó, lịch sử của xe hơi hiện đại mới thật sự được bắt đầu. Chiếc xe hơi chạy bằng động cơ đốt trong lần đầu tiên được ra đời tại Mỹ năm 1860. Đây là một phát minh của einstein -Lenau. Trong những thử nghiệm cuối cùng, chiếc xe của einstein đã chạy được 7 dặm, khoảng 4,2 km trong thời gian 3 giờ, nhưng sau đó ông ta từ bỏ ý tưởng chế tạo một chiếc xe hơi hoàn chỉnh. Công lao phát triển tiếp tục hoàn chỉnh động cơ đốt trong thuộc về Carpen, người Đức, và Sheffield-Market, người Áo. Trong những năm 70-80 của thế kỷ 19, hai nhà phát minh này đã thiết kế và thử nghiệm thành công động cơ đốt trong. Cùng với những thành công về động cơ, ngành sản xuất xe hơi cũng đã bắt đầu hình thành và phát triển. Nhà máy sản xuất xe hơi đầu tiên được ra đời tại Birmingham, Anh vào năm 1895 do Frederick William Lanchester, làm giám đốc. Sau đó tại Pháp, những công ty xe hơi như Panhash et Lavasher hay Bourgeois cũng được thành lập. Còn tại Mỹ, Charles Van Durea cũng thành lập công ty Durea Wagon. Trở thành công ty sản xuất xe hơi đầu tiên của tầng thế giới Khi ý tưởng về sự thay thế xe ngựa bằng một phương tiện Có thể tự di chuyển được nhờ động cơ đã trở nên phổ biến Thì Ford lại đang lây hoay với ý tưởng về một chiếc máy cài Khi động cơ đốt trong đã được chế tạo và thử nghiệm thành công tại Anh Thì Ford cũng chỉ mới biết đến nó thông qua các bài báo Trong lĩnh vực này, Ford không phải là người đi đầu Chắc chắn là như vậy nhưng bù lại ông lại có quyết định đúng đắn và kịp thời. Quyết định chính xác và sự nỗ lực hết mình đã giúp ông bù lấp được khoảng cách so với những người đi trước. Và chỉ một thời gian ngắn sau, Ford đã đứng ở vị trí cao nhất. Henry Ford là một người gốc Anh, nhưng khi những chiếc xe của Ford Motor tràn ngập thị trường Anh, thì người Anh lại phải học tập tính cách Mỹ của Ford, quyết định nhanh chóng, và chắc chắn để thành công. Người anh phải thêm vào kho kinh nghiệm vốn đã đầy ấp của mình, một chiếc lý Mỹ. Anh thông minh, chưa đủ. Anh cố gắng hết mình, vẫn chưa đủ. Muốn thành công, anh phải là người đi đầu. Sau một thời gian làm việc tại Westinghouse, Ford quay lại với công việc của một người nông dân. Điều này không đồng nghĩa với việc Ford từ bỏ con đường của mình. Số dĩ ông quay lại công việc nhà nông. Là bởi vì ông muốn có thời gian xem xét lại tất cả những ý tưởng của mình và tiếp tục những thử nghiệm với động cơ đốt trong. Và ngoài ra cũng như tất cả những người đàn ông khác, Phò muốn lập gia đình. Cha của Phò đã giao cho ông 10 mẫu đất canh tác. Phò vừa làm công việc của một người nông dân, vừa tiếp tục những thử nghiệm về động cơ đốt trong của mình. Những thử nghiệm trong thời gian này đã cung cấp cho ông những hiểu biết cơ bản về cơ chế hoạt động của một động cơ đốt trong. Một sự kiện lớn của cuộc đời Henry Ford cũng đến với ông trong thời gian này. Trong một buổi kiêu vũ, Ford đã gặp được Clara Ryan xinh đẹp. Điều làm cho Lara chú ý nhiều đến Ford là đồng hồ đôi tay của ông có bốn kim do chính ông chế tạo. Trên mặt đồng hồ có một cây kim dài và một cây kim ngắn chỉ giờ tại địa phương. Còn hai cây kim khác dùng để chỉ giờ chuẩn mà ngành đường sắt lúc đó đã bắt đầu thực thi. Đồng thời cô cũng bị cuốn hút bởi những ý tưởng kinh doanh và các ước mơ của Ford. Ngày 11 tháng 4 năm 1888, hai người trở thành vợ chồng. Năm 1890, Ford bắt đầu nghiên cứu một chiếc động cơ đốt trong mới với một xi lanh có kích thước gấp đôi những xi lanh của động cơ 4 xi lanh. Ông cho rằng Với động cơ một xi lanh, trọng lượng của xe sẽ giảm và khả năng di chuyển sẽ tốt hơn. Sau đó, Ford có một thử nghiệm mà ông cha là vĩ đại là lắp động cơ một xi lanh vào một chiếc xe đạp. Chiếc xe này không bao giờ được chạy thử bởi vì trọng lượng của động cơ cộng với nhiên liệu và hệ thống điều khiển là quá nặng so với khả năng chịu lực của không một chiếc xe đạp. Thử nghiệm thất bại này đưa đến cho Ford một quyết định sẽ sản xuất những chiếc xe bốn bánh có gắn động cơ mà ngày nay chúng ta vẫn gọi là xe hơi. Con. Năm 1891, không thể tiếp tục sống trong một cuộc sống tẻ nhạc ở quê nhà, Harry Ford quyết định cùng vợ lên Detroit, nơi ông có thể có một cơ hội thực hiện ước mơ của mình. Rồi ông chạy lên Detroit, Ford gặp một người bạn thợ trước đây và người này đã giúp ông kiếm được một chân kỹ sư trong công ty điện Edison Detroit, một công ty đầu đàn trong ngành điện khí, Harry Ford nắm bắt công việc một cách nhanh đến độ chỉ sau 4 năm làm việc tại đây, ông đã trở thành kỹ sư trưởng của nhà máy. Nhưng niềm đam mê động cơ xăng vẫn luôn hiện diện trong ông, vì thế sau giờ làm việc, Ford dành trọn thời gian để mày mò nghiên cứu. Năm 1892, Ford hoàn thành chiếc xe đầu tiên của mình. Chiếc xe này có động cơ hai xi lanh. Mỗi xi lanh có đường kính 2.5 inch, dài 6 inch. Chú thích: 1 inch bằng 2.54 cm. Hết chú thích. So với động cơ hơi nước, động cơ này có thể giảm tối đa lượng năng lượng hao hụt, đồng thời công suất của nó